tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi tám chương ba n g h n hai trăm hai mươi một san hô dưới bí mật lờ mờ đáy biển chỗ sâu tại vài chiếc cường quang đèn pha chiếu xuống tòa này đáy biển đỉnh núi tình huống rõ ràng hiện ra tại đại gia trước mắt đây là một tòa đại thể cái nón chỗ đáy biển đỉnh núi nhìn xem có điểm giống là đáy biển núi lửa đỉnh trên ngọn núi này mặt có mấy cái đột ngột núi đá như là mấy chuôi giống cây lao, chía thẳng vào phía trên mặt biển. Mặc dù những này trên núi đá đều bao trùm lấy thật dày san hô cùng rong biển, thấy không rõ tình huống cụ thể. nhưng chỉ từ tạo hình bên trên liền có thể nhìn ra. bọn chúng đều là đỉnh núi sụp đổ tạo thành, mà không phải tự nhiên hình thành. từ điểm đó liền có thể suy đoán ra. tòa này giấu ở hải dương chỗ sâu đỉnh núi. đã từng phát sinh qua kịch liệt sụt đổ mới biến thành hiện tại bộ dáng hơn nữa trận này sụt đổ phát sinh thời gian cũng không quá dài bất quá mấy trăm năm mà thôi trên ngọn núi những cái kia n h a n sắc kém cõi san hô cũng đủ để nói rõ vấn đề tại không có đổ sụt phía trước tòa này đáy biển đỉnh núi có lẽ cách mặt biển thêm gần cũng càng thêm nguy hiểm rất có thể là dấu ở mặt biển trở xuống đá ngầm, mà đổ sụp về sau. cái này nguy hiểm đá ngầm sẽ không phục tồn tại. đối trải qua vùng biển này thuyền mà nói, tòa này đáy biển đỉnh núi cũng liền mất đi uy hiếp, trừ mấy cái đột ngột núi đá bên ngoài, trên đỉnh núi địa phương khác nhìn qua tương đối bằng phẳng, hơn nữa bao trùm lấy thật dày một tầng san hô, mọc đầy tảo, nghỉ lại trong này sinh vật biển rất nhiều, vừa rồi đều trốn không còn một mảnh, phát hiện diệp thiên bọn hắn cũng không có cái uy hiếp gì, đồng thời thích ứng đèn pha quang chi về sau. những đại dương này sinh vật lại lần lượt du lịch trở về, hoặc từ từng người chỗ ẩm thân chui ra, trong đó một chút gan lớn ra hỏa, thậm chí hướng diệp thiên bọn hắn bơi tới, hoặc là bơi về phía nghiêng phía trên cỡ nhỏ tàu ngầm, nơi xa một chút xu thế biển ánh sáng sinh vật, cũng n h a u n h a u hướng bên này bơi lại, nháy mắt công phu. Mảnh này đáy biển đã khôi phục sinh cơ, tràn ngập sức sống, nghiễm nhiên chính là một cái đáy biển nhạc viên. Diệp thiên cẩn thận quan sát một chút đáy biển tình huống, xác định an toàn về sau. thế là lần nữa điều chỉnh thân thể tư thái, biến thành trên đầu dưới chân bình thường tư thái, Chầm dãi hướng dãi về đ á y b i ể n t r o n g nháy mắt, Hắn mắt. đã rơi vững à hoàn toàn o trắng trên Đứng xóa xa địa. v thân hình, cô cùng mưu lơ nhưng không có rơi xuống, bọn hắn vẫn như c ũ hiện lên trình độ tư thái, lơ lường tại khoảng cách đáy biển hơn một mét trong nước biển, dưới đáy biển sau khi đứng vững, diệp thiên lập tức trong tay thiết bị lặn, lợi dụng thiết bị lặn phía trước đèn pha. chiếu một cái tình huống chung quanh cùng lúc đó hắn cũng tại hướng đại gia giới thiệu tình huống nơi này tòa này đáy biển đỉnh núi diện tích cũng không lớn chỉ có một tiêu chuẩn sân bóng rổ lớn nhỏ phần đỉnh nguyên bản có một cái hướng lên nhô lên đỉnh núi lại tại lít bon đ ồ n g đất lúc đổ sụt tòa này đáy biển đỉnh núi bốn phía đều là dốc thoải một mực kéo dài hướng đáy biển chỗ càng sâu từ bốn cái phương hướng khác nhau dốc thoải xuống dưới, từng cái phương hướng đáy biển cụ thể bao sâu vẫn chưa biết được, căn cứ đã biết thủy văn tài liệu và địa chất cấu tạo phân tích, lại thêm từ bản địa ngư dân nơi đó tìm hiểu đến tin tức, cơ bản có thể khẳng định, vùng biển này chỗ sâu nhất cũng bất quá hơn một trăm mét, đến mức có hay không không muốn người biết sánh biển, tạm thời không được biết, cái này chiều sâu tại chúng ta lặn sâu có thể đến đạt phạm vi cũng có lợi cho chúng ta thăm dò cùng với đến tiếp sau vớt nghe được hắn lần này giới thiệu cô cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều hơi gật đầu cùng lúc đó bọn hắn đối với cái này phiến đáy biển tình huống cũng có một cái cơ bản hiểu rõ những cái kia đang xem trận này đáy biển thăm dò trực tiếp mọi người lại chỉ có thể nhìn thấy video hình ảnh lại nghe không đến diệp thiên lần này giải thích, chỉ dựa vào những cái kia video hình ảnh, bọn hắn đối với cái này phiến đáy biển hiểu rõ phi thường có hạn, giới hạn tại gia lông, giản lược giới thiệu một chút tình huống về sau, diệp thiên đột nhiên rút ra tùy thân mang theo lặn xuống nước đao, sau đó ngồi s ồ m xuống, đem lặn xuống nước đao thứ vào bên cạnh đá san hô, ngay sau đó, Hắn liền bắt đầu c ắ t chém khối kia đá san hô, nháy mắt công phu. Một khối lớn đá san hô liền bị c ắ t chém xuống tới, lộ ra phía dưới nham thạch. Thấy cảnh này hình ảnh, trực tiếp trước màn hình rất nhiều cái gọi là bảo vệ m ô i trường nhân sĩ, nhao nhao chửi rùa đứng lên, phúc, sờ ti vân cái này hỗn đ à n đang làm gì à. Hắn chẳng lẽ không biết sao, những cái kia san hô cũng là có sinh mệnh. Hải dương thuộc về toàn nhân loại, hắn dựa vào cái gì tùy ý phá hư, thật là một cái đáng chết khốn nạn, kinh l ị c h mấy trăm năm thời gian thật vất vả mới trưởng thành san hô, cứ như vậy bị hắn hủy, quả thực không thể tha thứ, ngay tại những này bảo vệ m ô i trường nhân sĩ nhao nhao chửi mắng thời điểm, d i ệ p thiên lại cầm lấy khối kia san hô quan sát một chút, sau đó đem hắn đặt ở một bên, lại bắt đầu quan sát khối kia lộ ra nham thạch, quan sát một lát, hắn rồi mới lên tiếng, từ cái này khối san hô nhăn sắc, cùng với độ dày, còn có cùng nham thạch kết hợp chặt chẽ trình độ liền có thể nhìn ra, những này san hô hình thành thời gian cũng không dài, bất quá hơn hai trăm n năm mà thôi, bởi vậy có thể xác định, bọn chúng là ở cái này ngọn núi đỉnh đổ sụt về sau, cũng chính là lít bon động đất về sau mới từ từ hình thành những này nham thạc có lẽ là đổ sụp h ả i cốt tòa này đáy biển đỉnh núi chỗ càng cao hơn bộ phận đổ sụp về sau một bộ phận đá vụn rơi ở trong này còn có một số đá vụn thì lăn xuống đến bốn phía tiếp theo lăn xuống đến đáy biển chỗ càng sâu nghe được hắn lần này phân tích tất cả mọi người hơi gật đầu nhưng là đây cũng không phải là đại gia vấn đề quan tâm nhất. sơ ti vân, tất nhiên xác định t ò a này đáy biển đỉnh núi đã từng phát sinh qua đổ sụt. kia g i ấ u ở trên ngọn núi này l ắ c ba dô bớt hải tặc bảo tàng. có thể hay không bị t r ô n g i ấ u nếu như không có bị t r ô n g i ấ u vậy c á c h này phê hải tặc bảo tàng lại g i ấ u ở nơi nào. là g i ấ u ở phi thường ẩm nấp trong sơn động. vẫn là ở c á c h nào đó trong khe hở. hoặc là tại hạt cát bên dưới. gia gia vội vàng hỏi, h i ể n nhiên đã không kịp chờ đợi, bởi vì gửi đi cho truyền thông giọng nói tín hiệu đã bị chặt đứt. đại gia thảo luận thời điểm, cũng không cần lại tì hiềm lắc ba z ô b ớ t hải tặc bảo tàng những từ ngữ này. diệp thiên nhìn một chút nghiêng phía trên c ỡ nhỏ tàu ngầm. sau đó khẽ cười nói, ta phát hiện tấm kia hải tặc bản đồ kho báu. Mặc dù xuất từ lắc ba vô b ớ t tay, chế tác lại phi thường thô giáp, rất nhiều nơi đều nói không tỉ mỉ, chỉ đánh dấu ra biển trộm bảo dấu đại khái phương vị, tấm kia bản đồ kho báo bên trên thậm chí đều không có độ cao, cho nên lúc ban đầu ta mới tìm không đến tọa này đáy biển đảo nhỏ, còn tưởng rằng nó là tại mặt biển trở lên đâu, nếu như không có đoán sai, đây cũng là vô b ớ t cố tình làm, Mục đích của h ắ n rất đơn giản, chính là tránh khỏi bản đồ kho báo rơi trong tay người khác, từ đó cuốn đi nhóm này hải tặc bảo tàng. Về phần h ắ n chính mình, chỉ cần đi tới nơi này, tự nhiên là có thể thuận lợi lấy đi nhóm này bảo tàng. chính vì vậy, ta chỉ biết rõ chỗ này hải tặc bảo tàng đại khái phương vị, nhưng lại không biết chính xác địa điểm ẩm nút. Càng không biết chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong đều có chút cái gì. Lần trước cũng không có thể tìm tới. c h ú n g ta muốn biết những vấn đề này đáp án. Muốn biết chỗ này hải tặc bảo tàng tình huống thật. cũng chỉ có thể triển khai thăm dò. Tìm tới chỗ này hải tặc bảo tàng. những vấn đề này đáp án tự nhiên công bố. Tốt a. sờ ti vân. xem ra đại gia còn phải kiên nhẫn chờ thêm một đoạn thời gian. Raza ra tiếp lời nói, hơi có chút thất vọng. Sau đó, diệp thiên liền đem lặn xuống nước đao cắm vào vỏ đao. Sau đó lần nữa quan sát một chút tình huống chung quanh. ngay sau đó, hắn liền đối cô bọn hắn nói, cô, m i u lơ, các ngươi đi cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia, đem dưới nước máy giò kim loại lấy xuống, chuẩn bị dò xét ngọn núi này phần đỉnh. nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút đồ vật gì. ta đi trước xem xét một chút tình huống chung quanh, khảo sát một chút chung quanh địa hình, xác định ra một bước thăm dò hành động phương hướng, chờ ta trở lại về sau, chúng ta lại triển khai hành động, tốt, sờ, ti, vân, chúng ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. cô bọn hắn gật đầu đáp, ngay sau đó, hai người bọn họ liền hướng cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia bơi đi, Diệp thiên lại lần nữa khởi động trong tay thiết bị lặn, sau đó nhẹ nhàng nhảy, lập tức tại thiết bị lặn lôi kéo dưới, hướng về phía trước du lịch đi ra. Hắn vừa mới hành động, đầu kia đáng yêu cá heo nhỏ lập tức theo sau, cùng Hắn đồng thời thăm dò mảnh này thần bí đáy biển. trong nháy mắt, bọn Hắn một cái người một biển con lợn tổ hợp đã bơi về phía nơi xa, thân ảnh dần dần mơ hồ, chỉ có kia hai đạo ánh đèn sáng ngời, không ngừng vạch phá lờ mờ nước biển, dưới đáy biển phi thường dễ thấy. đáng tiếc là, diệp thiên thị giác video hình ảnh rất nhanh liền đã biến mất. đây đương nhiên là cố tình làm, mục đích là phòng ngừa để lộ bí mật. thay vào đó, là cái kia chiếc bảy tòa cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm chung quanh phong cảnh. những này đáy biển hình ảnh mặc dù cũng rất m ỹ l ệ rất có khoa huyễn sắc thái thậm chí không thua một chút hải dương thế giới phim phóng sự nhưng này cũng không phải đại gia muốn nhìn thấy hình ảnh trực tiếp hình ảnh đột nhiên biến hóa để rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi thông qua lời thuyết minh giải thích mọi người rất nhanh liền hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra sau một khắc vô số phòng trực tiếp trước liền vang lên từng mảnh từng mảnh tiếng kháng nhì nhất là những cái kia nhìn chằm chằm liên hợp thăm dò đội ngũ ra hỏa càng là tức hồn hển chửi rùa đứng lên phúc sợ ti vân c á c h này r à o hoạt khốn nạn đây là tại đề phòng chúng ta á chỉ sợ chúng ta nhìn ra chút gì đến thật là đáng chết chiếu loại tình huống này đến xem trận này thăm dò hành động coi như một mực tại hiện trường trực tiếp chúng ta cũng đừng nghĩ hiểu rõ Bọn hắn rốt cuộc ở mảnh này đáy biển phát hiện bảo bối gì. ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, cô cùng miller đã từ cỡ nhỏ tàu ngầm phía sau lấy ra dưới nước máy g i ò kim loại. lần nữa trở lại t ò a kia đáy biển đỉnh n ú i đỉnh. diệp thiên cũng đã đi nơi xa. mọi người ngẫu nhiên chỉ có thể ở trong video nhìn thấy hai đạo áng đèn xẹt qua. cũng lại không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. cũng nghe không được nửa điểm âm thanh nháy mắt công phu mười phút đã đi qua hai đạo ánh đèn đột nhiên từ đằng xa quăng tới bắn ra đến cô cùng mưu lơ vị trí ngay sau đó tại thiết bị lặn lôi kéo dưới diệt thiên liền từ nơi xa bơi tới hắn mới vừa xuất hiện bao lơ giáo sư liền không kịp chờ đợi hỏi sờ ti vân ngươi có cái gì phát hiện hay không nói đến cho đại gia nghe một chút, diệp thiên lại lắc đầu, không có gì làm cho người kinh hì phát hiện, ta chỉ là kiểm tra một hồi t r u n g quanh địa hình, t r u n g quanh địa hình phần lớn so sánh nhẹ nhàng, thăm dò độ khó cũng không lớn, chỉ có phía tây có một mảnh không quá cao vách núi, so sánh hiểm trở một điểm, đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới phổ cận, sau đó, Hắn liền đối cô cùng miler nói, bắt đầu hành động a. bọn tiểu nhị, chúng ta trước thăm dò một chút ngọn núi này đỉnh núi, sau đó lại đi đỉnh núi bốn phía thăm dò, nhìn xem có thể hay không tìm tới lắc ba hải tặc bảo tàng, tốt sờ ti vân, cô bọn hắn gật đầu đáp, lập tức triển khai hành động. sau đó, bọn hắn liền cầm lấy dưới nước máy dò kim loại, Bắt đầu ở t ò a này đáy biển đỉnh núi phần đỉnh quét hình thăm dò đoạn video này hình ảnh cũng không có bị che đậy trực tiếp hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình hiện ra tại vô số người trước mắt chỉ là không có âm thanh mà thôi chỉ có phóng viên lời bộc mạch nhìn xem diệp thiên động tác của bọn hắn rất nhiều người đều cảm giác có chút kinh ngạc sờ ti vân bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật đến tột cùng là trong truyền thuyết atlantis vẫn là nơi nào đó không muốn người biết đáy biển bảo tàng từ bọn hắn sử dụng dưới nước mạch sung máy dò kim loại tình huống đến xem lại thêm nơi này nước sâu như vậy cạn sợ là tìm đáy biển bảo tàng khả năng càng cao một điểm nhưng này bên trong cũng không có thuyền đắm a ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm diệp thiên bọn hắn cũng đã có chỗ phát hiện đang cầm dưới nước máy giò kim loại quét hình cô, đột nhiên ngừng lại. cùng lúc đó, trong tay hắn bộ kia dưới nước máy giò kim loại màu đỏ đèn chỉ thì đột nhiên phát sáng lên, lói lên lói lên, phi thường dễ thấy, diệp thiên bọn hắn cũng nghe được một trận tiếng kêu to, dì thường êm t a y sờ t i vân, ngươi qua đây nhìn xem, ở mảnh này san hô phía dưới, ta quét hình đến một kiện vật phẩm kim loại, từ tín hiệu phân bố phạm vi nhìn, c á c h này vật phẩm kim loại c á c h đầu tựa hồ không nhỏ. cô hưng phấn nói, lời còn chưa dứt, diệp thiên đã thay đổi phương hướng, hướng hắn bên kia bơi đi, đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người, cũng đều nhìn thấy cái kia lấp lói không ngừng đèn đỏ, sau một khắc Vô số phòng trực tiếp trước lập tức nhấc lên rối loạn tưng bừng. không phải đâu. mảnh này đáy biển thật chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì bảo tàng hay sao. hoặc là trong truyền thuyết atlantis, vận khí này tốt không khỏi cũng quá khoa trương. biển rộng mênh mông. sợ ti vân ra hỏa này vì sao lại dẫn đầu liên hợp đội thuyền thám hiểm đi tới nơi này thăm dò. mà không phải đi c á c h khác hải vực tiến hành thăm dò. trong đó nhất định có nguyên nhân, từ hắn hành động nhìn, hắn tựa hồ đã sớm biết tòa này đáy biển đỉnh núi tồn tại, đã sớm biết nơi này ẩm giấu đi cái gì, cho nên hắn thăm dò mục tiêu mới có thể như thế minh xác, tất cả những này đều thuyết minh một điểm, s ở ti vân gia hỏa này nắm giữ lấy một chút phi thường trọng yếu đồ vật, hoặc là bản đồ kho báu, hoặc là cái gì khác chỉ hướng những thứ kia, mọi người nhao nhao chinh vô lên, cũng chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh, nhất là những cái kia hướng về phía liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến, hướng về phía atlantis mà đến ra hỏa, con mắt trong nháy mắt liền đỏ, đầy mắt ước ao gen tị, mà lúc này diệp thiên đã tới đến bên cạnh cô, tới gần đồng thời, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể tư thái, để tránh phát sinh va chạm, ngay sau đó, hắn liền tiến lên kiểm tra một hồi đài này dưới nước máy dò kim loại phát hiện tín hiệu, bởi vì là dưới đáy biển chỗ sâu sử dụng thăm dò trang bị. đài này dưới nước máy dò kim loại dáng vẻ rất nhỏ, cho thấy tin tức cực kỳ có hạn. thông qua dáng vẻ bên trên số liệu cùng tin tức, căn bản phân biệt không ra cái này vật phẩm kim loại hình dạng. cũng liền không thể nào biết được c á c h đồ chơi này đến tột cùng là cái gì. nghiêng phía trên chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, cùng với dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền mấy khối màn hình tinh thể lỏng màn bên trên, b à y biện ra tin tức càng nhiều một điểm, cũng càng dễ dàng phân tích một điểm. nhưng là, diệp thiên cũng không tại cỡ nhỏ bên trong tàu ngầm, cũng không ở dũng giả không sợ hào bên trên, tự nhiên không thể nào tiến hành phân tích, chủ yếu hơn nguyên nhân, vẫn là vì biểu diễn càng thêm rất thật một điểm. diệp thiên kiểm tra một hồi dưới nước máy g i ò kim loại bên trên số liệu, sau đó lại nhìn một chút dưới chân mảnh kia san hô, sau đó nói, cái này vật phẩm kim loại c á c h đầu nhìn xem đích xác không nhỏ, nhưng đến tột cùng là cái gì, cũng không tốt phán đoán. xem ra chỉ có c ắ t mảnh này san hô, mới có thể biết rõ rốt cuộc. nói xong, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh thân thể một cách tư thái, chậm rãi hướng mảnh kia san hô bên cạnh rơi đi. trong quá trình này, hắn cũng không có đóng lại thiết bị lặn, chỉ là đem tên lửa đầy vận tốc quay giảm xuống một điểm, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, t ỷ như điểm đặt chân có nguy hiểm, Hắn trước tiên liền có thể đem thiết bị lặn công s u ố t đầy cao, ở tại lôi g é o dưới nhanh chóng thoát đi đáy biển, thậm chí từ trong này né ra, lấy tránh né nguy hiểm. trong nháy mắt, hai chân của Hắn đã mất đ ị a đạp ở bên cạnh một mảnh san hô bên trên, mảnh kia san hô coi như so sánh rắn chắc, cũng không có sụp đổ, cũng không có phát sinh c á c h khác ngoài ý muốn, xác định an toàn về sau, Diệp thiên lúc này mới rút ra lặn xuống nước đao, ngồi s ổ m xuống cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu cắt chém bao trùm tại kia kiện vật phẩm kim loại bên trên san hô, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn động tác này lần nữa dẫn tới một mảnh lên án, những cái kia lên án người của Hắn, như cũ là c á c h gọi là bảo vệ môi trường chủ nghĩa g i ả tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi tám, chương ba n g h n hai trăm hai mươi hai đáy biển sơn động, hai ba lần công phu, diệp thiên đã cắt xuống mảng lớn tươi sống san hô, sau đó tiện tay ném tới một bên, theo động tác của hắn, trước mắt nước biển lập tức một mảnh đục ngầu, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, đợi hiện lên những cái kia san hô mảnh vỡ tàn ra, mảnh này đáy biển tình huống mới phơi bày ra, ở mảnh này san hô phía dưới ẩm dấu đi, cũng không phải gì đó có giá trị không nhỏ bảo bối, mà là một cái vết gì loang lổ neo sắt cứ như vậy yên t ĩ n h nằm ở đáy biển thấy cảnh này cô bọn hắn đều thất vọng thở dài một hơi đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người cũng giống vậy bao nhiêu đều có chút thất vọng đương nhiên trong đó cũng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa nhưng vào lúc này diệp thiên lại khẽ cười nói từ nơi này neo sắt gì xét trình độ cùng với bám vào trên đó san hô đến xem cái này neo sắc đắm chìm ở mảnh này đáy biển thời gian chí ít có một trăm năm mươi năm nhưng muộn tại tọa này đáy biển đỉnh núi đổ sụt thời gian đáng tiếc nó không phải là cái gì đồ cổ văn vật đại gia cũng cao hứng hụt một trận bao lơ giáo sư tiếp lời nói xác thực như thế cái đồ chơi này đích xác không có giá trị gì d i ệ p thiên mỉm cười gật đầu Lập tức kết thúc rồi dò xét. Sau đó, mấy người bọn họ tiếp tục ở đây tỏa đáy biển đỉnh núi phần đỉnh thăm dò, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì. Sau đó thời gian bên trong, bọn hắn lại quét hình đến mấy món vật phẩm kim loại, cái đầu hoạt lớn hoạt nhỏ. đ á n g tiếc là, những cái kia vật phẩm kim loại cũng không phải gì đó bảo tàng, cũng không có cái gì giá trị. bọn chúng bất quá là thuyền con qua lại ném đến đồ vật. trong đó còn bao gồm một cái vết d ì loang lổ ly em phin súng trường. cô cùng mưu lơ tiến hành quét hình đồng thời. diệp thiên cũng cẩn thận kiểm tra một hồi tọa này hải sơn phần đỉnh địa hình. một cái góc cũng không có phóng qua. đáng tiếc là, hắn cũng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện. tại những cái kia tuổi trẻ san hô cùng dong biển phía dưới. có lẽ ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi phía trước một mực đi theo ở bên cạnh hắn đầu kia cá heo nhỏ bởi vì cần đổi khí đã rời đi đáy biển đi trên mặt biển đổi xong khí về sau tiểu g i a hỏa kia nhưng không có lần nữa xuống tới mà là đi tìm người nhà của mình cái này đáng yêu tiểu g i a hỏa rời đi để đáy biển lập tức yên tĩnh rất nhiều nhưng cũng ít mấy phần vui thú chẳng mấy c h ố c thời gian diệp thiên bọn hắn đã thăm dò song t ò a này hải sơn phần đỉnh lại không phát hiện gì sau đó diệp thiên thông qua dưới nước hệ thống đàm thoại nói cô m u l ơ chúng ta nghỉ ngơi trước năm phút sau đó lại đi phía đông m ả n h kia dốc núi thăm dò tốt sờ ti vân cô cùng m u l ơ gật đầu đáp sau đó, ba người bọn họ liền hướng lơ lửng tại nghiêng phía trên cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia bơi đi. đi tới gần, mỗi người bọn họ từ bên hông rút ra một c â y dây an toàn, lợi dụng khóa an toàn chụp đem chính mình cùng cỡ nhỏ tàu ngầm nối liền cùng một chỗ, treo ở cỡ nhỏ tàu ngầm phòng b á n đâm bên trên. cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần thời khắc bảo trì thân thể tư thái, phiêu phù ở trong nước biển, có thể tiết kiệm không ít thể năng, cũng không cần rơi vào đáy biển đá san hô bên trên, có thể tránh khỏi một chút ngoài ý muốn phát sinh, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn trước tiên liền có thể cắt ra cùng cỡ nhỏ tàu ngầm kết nối, tại thiết bị lặn lôi kéo dưới, nhanh chóng thoát ra đến. Lúc này, chiếc này cực quang cỡ nhỏ tàu ngầm tựa như một cái phiêu phù ở đáy biển mặt trời nhỏ, bắn ra vô cùng hào quang trói sáng, cực kỳ bắt mắt. hơn nữa cái này mặt trời nhỏ bên trong còn ngồi mấy người. bên ngoài phòng đụng trên hàng rào lại treo ba cái. t r u n g quanh còn có rất thật đẹp lệ sinh vật biển tại bơi qua bơi lại. một màn này hình ảnh rất có khoa huyễn sắc thái. cũng phi thường chấn động, để phòng trực tiếp tất cả mọi người vì đó kinh thán không thôi. mọi người c á c h nào gặp qua c á c h này a. cả đám đều hâm mộ hai mắt ửng hồng một, mà treo ở tàu ngầm bên ngoài diệp thiên, đã bắt đầu cùng tàu ngầm khoang hành khách bên trong mấy tên thảo luận, Raymong, đợi chút nữa chúng ta thoát ly về sau. ngươi điều khiển c ỡ nhỏ tàu ngầm đem t ò a này hải sơn đỉnh núi tình huống toàn bộ vỗ xuống đến, sau đó truyền đến trên mặt biển tiến hành nghiên cứu phân tích, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì, tốt s ờ ti vân những chuyện này liền giao cho ta a dây mông gật đầu đáp ngay sau đó bao lơ giáo sư tiếp t r a hỏi s ờ ti vân tại lắc ba tấm kia bản đồ kho báo bên trên chẳng lẽ không có tiêu s u ấ t đám kia hải tặc bảo tàng chôn giấu ở t ò a này hải sơn kia một mặt sao nếu như nói như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta muốn đem t ò a này hải sơn mỗi một mặt đều triệt để thăm dò một lần, mới có thể tìm tới bảo tàng. Diệp thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, có lẽ là vì giữ bí mật, lắc ba chỉ ở t ò a này hải sơn trên đỉnh núi vẽ một cái bảo tàng đồ án, nhưng không có đánh dấu chuẩn xác tàng bảo địa điểm. t ò a này hải sơn đỉnh núi lại sớm đã đổ sụt, chúng ta hiện tại có thể làm, chính là đem t ò a này hải sơn triệt để thăm dò một lần, tìm tới chỗ kia bảo tàng. c h ú n g ta như là đã tìm tới t ò a này hải sơn. Ta đây tin tưởng, chỉ cần lắc ba hải tặc bảo tàng xác thực dấu ở chỗ này, liền nhất định có thể tìm tới. nghe nói như thế, bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn đều hơi gật đầu. cùng lúc đó, tại liên hợp thăm dò đội tàu khu tác nghiệp phương bắc trên mặt biển, mấy chiếc từ ca s a bờ lan ca một đường theo tới thuyền, g ắ n sức đuổi theo, rốt cuộc đuổi tới vùng biển này. trong đó có hai chiếc sa hoa du thuyền, cùng với ba chiếc thuyền đánh cá, còn có một chiếc thuyền hàng. bọn g a hỏa này vô cùng cẩn thận, tại khoảng cách cảnh giới khu 400-500 m é t địa phương liền n h a u n h a u giảm tốc, cuối cùng dừng ở cảnh giới khu bên ngoài không đến 200 m é t trên mặt biển. Ma giúp biển cảnh thuyền mặc dù phát ra cảnh cáo, nhưng cũng không có qua tới xua đuổi. công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên bảo an cũng g i ố n g vậy. chỉ là chăm chú nhìn những thuyền này chỉ động tính, cũng không có làm xua đuổi động tác. Thuyền vừa mới dừng hẳn. trong đó một chiếc du thuyền đuôi thuyền bơi lội trên bình đài liền xuất hiện hai người mặc đồ lặn, cõng bình dưỡng khí, trong tay giơ lên thiết bị lặn ra hỏa. hai người này mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhảy vào trong biển, tiếp theo biến mất không còn tâm tích, nhảy vào trong biển về sau, hai người này nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể tư thái, sau đó khởi động thiết bị lặn, nhanh chóng hướng đáy biển chỗ sâu bơi đi, một mực lặn xuống một mươi năm m ư ơ i sáu mét, bọn hắn lúc này mới thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về phía trước cảnh giới khu tiềm hành mà đi, nhưng bọn hắn làm sao biết, bọn hắn một c á c h liên xuyến động tác, sớm đã bị lơ lường tại ba trăm mét không trung c ỡ nhỏ máy bay không người lái phát hiện, cũng truyền cho liên hợp đội thuyền thám hiểm. ngay sau đó, ma t h í c h âm thanh liền truyền đến diệp thiên trong tay, sờ ti vân, có hai cái ngô xuẩn vừa mới nhảy vào trong biển, ý đồ từ mặt phía bắc đáy biển tiếp cận các ngươi đang tại thăm dò địa điểm, Muốn hay không đuổi đi kia hai cái ngô xuẩn, thật là có không biết sống chết ngô xuẩn, vậy hãy để cho bọn họ chạy tới a. xem bọn hắn rốt cuộc có thể tìm tới cái gì, là tử vong vẫn là bảo tàng. Diệp thiên cười lạnh nói, trong mắt sát khí nghiêm nghị, rất nhanh. năm phút thời gian nghỉ ngơi đã đi qua, Diệp thiên bọn hắn lần lượt cắt ra cùng cỡ nhỏ tàu ngầm kết nối. sau đó khởi động thiết bị lặn, hướng t ò a này hải sơn phía đông dốc thoải bơi đi. sau khi bọn hắn rời đi, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm cũng bắt đầu chuyển động, tại dây mông dưới sự thao túng. chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm duy trì hiện tại chiều sâu, bắt đầu quay chụp t ò a này hải sơn phần đỉnh, nháy mắt công phu. diệp thiên bọn hắn đã đi tới t ò a này hải sơn phía đông trên sườn núi. nơi này là một cái nghiêng hướng phía dưới sườn dốc, tương đối còn lại ba mặt mà nói, đồ dốc là nhỏ nhất, dù vậy, đứng tại đỉnh nối biên giới nhìn xuống dưới, phía dưới nước biển vẫn như cũ một vùng t ă m tối, đèn pha năng lượng ánh sáng đủ chiếu xạ đến khoảng cách rất có hạn, diệp thiên nhìn một chút tình huống nơi này, sau đó thông qua hệ thống đàm thoại nói, bọn tiểu nhị bắt đầu thăm dò ạ giống như trước đó, trước dùng dưới nước máy g i ò kim loại quét hình một chút mặt này dốc núi, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút đồ vật gì, thúc đẩy tốc độ không nên quá nhanh, nhất định phải chú ý chiều sâu cùng nước áp biến hóa, chú ý làm giảm sức ép dừng lại. Nếu có phát hiện, trước tiên cho ta biết, nếu như lặn xuống chiều sâu vượt qua sáu mươi mét, vậy liền tạm thời đình chỉ. các loại tàu ngầm qua tới trợ giúp, lẫn nhau không muốn thoát ly đối phương tầm mắt, bảo trì câu thông, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta sẽ chú ý an toàn. cô bọn hắn gật đầu đáp. sau đó, ba người bọn họ liền triển khai thăm dò hành động. giống như trước đó, cô cùng miler cầm dưới nước máy dò kim loại, một bên dọc theo dốc núi hướng hạ du động. một bên quét hình trên sườn núi san hô cùng rong biển từ ở trong này là biển cạn nhân loại hoạt động nhiều lần cũng không có bao nhiêu tính ăn thịt sinh vật biển t ỷ như cá mập trắng khổng lồ loại hình đồ vật vẫn tương đối an toàn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là lặn xuống nước tốc độ cùng chiều sâu tránh khỏi giảm sức ép bệnh phát sinh ngoài ra cũng muốn chú ý đừng bị s o n g biển cuốn lấy tay chân vân vân cô bọn hắn bơi ra về phía sau diệp thiên cười lạnh hướng bắt mặt mảnh kia nước biển nhìn thoáng qua sau đó cũng dọc theo dốc núi hướng hạ du đi bắt đầu thăm dò mảnh này dốc núi mà ở ước chừng một hải lý bên ngoài trong nước biển phía trước nhảy vào trong biển kia hai tên gia hỏa đang tải thiết bị lặn lôi kéo dưới hướng bên này tiềm hành mà tới vì ẩ n nấp tung tích, hai người này ngay cả đèn pha cũng không dám mở ra. bọn hắn chỉ có thể căn cứ lặn xuống nước ba liên bề ngoài chỉ t h ị phương hướng, ở trong nước biển lục lọi tiến lên. cũng may bây giờ là vào lúc giữa c h ư a trong biển tầm nhìn coi như không tệ, bọn hắn ngược lại không đến nỗi hai mắt đen thui. nhưng bọn hắn làm sao biết, phía trước đáy biển có đồ vật gì đang chờ bọn hắn. đang khi nói chuyện, diệp thiên đã dọc theo dốc núi hướng hạ du khoảng mười mét, chiều sâu lại chỉ tăng thêm hơn một mét không đến hai mét, không giống với cô cùng miler. Hắn thăm dò tốc độ phải nhanh rất nhiều, đương nhiên cũng càng hiệu suất cao, chỉ bất quá người khác không biết mà thôi. Hắn liền giống một điều màu đen cá lớn, tại thiết bị lặn lôi kéo dưới, ngang tại cái này trên sườn núi bơi lội, Quét mắt trên sườn núi tình huống ở bên cạnh hắn còn theo một đám mỹ lệ con cá chính là phía trước nhìn thấy những cái kia cá hề bọn hắn tại những cái kia sinh cơ bừng bừng san hô cùng rong biển ở giữa tại nhấp nhô núi đá ở giữa nhanh chóng xuyên qua tự do tự tại vô câu vô thúc đáng tiếc duy nhất là hắn cũng không có phát hiện gì trong lúc đó hắn ngược lại là đụng tới rất nhiều sinh sống ở mảnh này đáy biển sinh vật biển đại bảo một phen may mắn được thấy nhìn xem những cái kia quay chung quanh tại xung quanh hắn chơi đùa chơi đùa nhanh chóng bơi lội cá hề cùng với cái khác đủ loại hoạt mỹ lệ hoạt xấu xí sinh vật biển những cái kia đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người cả đám đều sợ hãi thán phục liên tục không ngừng hâm mộ khoa nga một màn này quả thực khúc chết, cái này dưới đáy biển vấy vùng người nếu như là ta liền tốt, ta cũng muốn có d ạ n g này thể nghiệm, không thể không nói. s ở ti vân gia hỏa này thật sự là bên trong đại dương vương giả. thấy cảnh này, ta thật có chút hoài nghi. gia hỏa này chẳng lẽ liền đến từ hải dương thế giới, ngay tại mọi người kinh thán không thôi thời điểm, cô âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ ti vân ngươi tốt nhất tới xem một chút ta ở cạnh này phát hiện một cái nho nhỏ sơn động bên ngoài bao trùm lấy lượng lớn san hô cửa hang rất nhỏ cũng rất khó phát hiện nghe nói như thế đang hướng về phía trước bơi lội diệp thiên lập tức ngừng lại tốt cô ta liền tới đây nhìn xem ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì nói xong Hắn đã nhanh chóng quay đầu, hướng cô bên kia bơi đi. cùng lúc đó, dây m ô n g cũng kéo chạy cỡ nhỏ tàu ngầm đi tới bên này. nghe được cô thông báo sau, Hắn cũng điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm hướng bên kia chạy tới. nháy mắt công phu, diệp thiên đã tới đến bên cạnh cô, lập tức ngừng lại. ngay sau đó, chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm cũng đi tới nơi này, lơ lường tại nghiêng phía trên trong nước biển, cách đáy biển khoảng năm sáu mét, sờ t i vân, ngươi nhìn nơi này, có một cái bóng rổ đồng khẩu lớn nhỏ, nhìn xem giống như là một cái sơn động, vừa rồi thăm dò vào trong này lúc, ta cũng không có phát hiện cái sơn động này, chính lúc ta chuẩn bị rời đi, một cái choi choi rùa biển đột nhiên từ nơi này trong sơn động bỏ đi ra, dọa ta một hồi, một phen quan sát về sau, ta mới phát hiện ngọn núi nhỏ này động. cô một bên giới thiệu tình huống, một bên chỉ ra sơn động vị trí. theo ngón tay hắn phương hướng, diệp thiên nháy mắt liền phát hiện cái này che giấu sơn động nhỏ. chính như cô nói, cái sơn động này cửa hang không lớn, chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. hơn nữa hình dạng bất quy tắc, cửa hang bốn phía mọc đầy các loại san hô, tại cửa hang phía dưới, còn có một phiến cao chừng chừng một mét s o n g biển, vừa vặn đem cửa hang che lấp đứng lên. Nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện cái này sơn động nho nhỏ. Diệp thiên tiến lên nhìn một chút cửa hang tình huống, sau đó gật đầu nói, không nghĩ tới nơi này lại còn có cái sơn động, có lẽ là một c á c h làm cho người k i n h khỉ phát hiện cũng khó nói. trong cái sơn động này khó tránh khỏi ẩ ầ g i ấ u đi đồ vật gì. từ cửa hang tình huống đến xem, cây sơn động này cửa hang hẳn là càng lớn một điểm, chỉ bất quá bị san hô cùng rong biển che phủ lên, cho nên lộ ra rất nhỏ, cô, ngươi đi tàu ngầm bên kia, đem cỡ nhỏ dưới nước người máy lấy tới, bỏ vào cây sơn động này dò xét một chút tình huống, ta tới thanh lý cửa hang rong biển, tốt sờ ti vân, cô đáp một tiếng, Lập tức liền hướng cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia bơi đi. Diệp thiên thì quan sát một chút mảnh này đáy biển tình huống. Sau đó điều chỉnh tốt thân thể tư thái. cũng đóng lại thiết bị lặn. ngay sau đó, hắn tiện tay rút ra lặn xuống nước đao. bắt đầu cắt chém trước cửa hang những cái kia rong biển. nháy mắt công phu. ngăn tại trước cửa hang những cái kia rong biển đã bị hắn toàn bộ cắt đứt. giấu ở đằng sau cửa hang. rốt cuộc hiện ra đi ra cùng hắn phỏng đoán đồng d ạ n g cái sơn động này cửa hang so trước đó nhìn thấy càng lớn một điểm lại tương đối chật hẹp nếu như không có cóng bình dưỡng khí diệp thiên ngược lại là có thể nghiêng người chui vào nhưng cóng bình dưỡng khí sẽ không hí k ị c h trừ phi dùng lặn xuống nước cắt rơi cửa hang chung quanh những cái kia san hô đem cửa hang mở rộng tại không có xác định trong sơn đ ồ n g phải t r ă n g ẩm i ấ u đi bí mật gì h o ặ c bảo tàng phía trước diệp thiên cũng không tính làm như vậy cho nên hắn chuẩn bị t r ư ớ c dùng dưới nước người máy đi vào thăm dò một phen nếu q u ả thật có phát hiện kia lại triển khai bước kế tiếp hành động đang khi nói chuyện cô đã cầm cỡ nhỏ dưới nước người máy trở về cỡ nhỏ tàu ngầm cũng hướng bên này tới gần mấy mét phụ trách điều khiển đài này cỡ nhỏ dưới nước người máy, là ngồi ở tàu ngầm khoang hành khách bên trong một tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. nhìn thấy cô qua tới, diệp thiên lập tức gật đầu nói, đem dưới nước người máy bỏ vào sơn đồng a, nhìn xem trong sơn đồng phải t r ă n g ẩm giấu đi đồ vật gì, cô lập tức hơi gật đầu, sau đó liền khởi động đài này cỡ nhỏ dưới nước người máy, cũng mở ra đèn pha cùng dưới nước ca mê ra hơi r ơ i đem hắn đặt ở cái này đáy biển sơn động cửa hang sau một khắc đài này lơ lường ở trong nước biển cỡ nhỏ dưới nước người máy liền chậm rãi tiến vào cái này đáy biển sơn động triển khai thăm dò ở nơi này đài dưới nước người máy vào sơn động trong nháy mắt diệp thiên đột nhiên đưa tay làm một cái cắt yết hầu động tác sau một khắc trong sơn động trực tiếp hình ảnh liền bị chặt đứt tại khắp các nơi trên thế giới vô số phòng trực tiếp trực tiếp hình ảnh đồng thời nhất biến hình ảnh trong nháy mắt cắt đến trên mặt biển phong cảnh một c á c h đột nhiên xuất hiện biến hóa đem tất cả mọi người đánh trở tay không kịp những cái kia đang tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem trực tiếp cũng đầy c õ i lòng chờ mong mọi người đầu tiên là sưởng sốt một chút lập tức liền lôi kéo c u ố n họng chửi rùa đứng lên phúc s ở ti vân tên khốn đáng chết này thế mà vào lúc này chặt đức trực tiếp hắn cỡ nào tổn hại c á c h này hỗn đ à n đem tất cả mọi người khẩu vị đều treo lên lại đột nhiên chặt đức trực tiếp hình ảnh thật sự là quá đáng giận tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi tám chương ba n g h n hai trăm hai mươi ba còn sống hải thần chính như diệp thiên sở liệu c á c h này đáy biển sơn động nội bộ không gian càng lớn một điểm, không hề giống cửa hang nhìn lên tới như vậy chật hẹp. bộ kia cỡ nhỏ dưới nước người máy vừa mới đi vào sơn động, trước ốm kính không gian liền biến lớn rất nhiều. cửa sơn động chung quanh những cái kia san hô, từ từng cái phương hướng tại hướng vào phía trong sinh trường, cho nên mới để cửa hang biến càng ngày càng nhỏ, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Nếu như dùng lặn xuống nước đao đem các loài san hô toàn bộ cắt mất, như vậy cửa hang liền sẽ mở rộng hơn hai lần. nói như vậy, cõng bình dưỡng khí diệp thiên bọn hắn hoàn toàn có thể tùy ý ra vào, thêm chút chút ít tâm là được. đứng tại bên ngoài sơn động diệp thiên bọn hắn, kỳ thật không nhìn thấy trong sơn động tình huống, chỉ có thể nghe dây mông thông qua dưới nước bộ đàm giới thiệu. đương nhiên, đối diệt thiên mà nói, loại tình huống này cũng không tồn tại. cái này đáy biển trong sơn động cụ thể tình huống như thế nào. Hắn sớm đã thông qua thấu thì hiểu rõ nhất thanh nhị sở. So với hơ, dơ, kame, g a s ơ n u, v, q, q, o, i, nước quay t r ụ c đến càng nhiều. sờ, ti, vân. trong cái sơn động này không gian tương đối lớn. bên trong có một chút san hô cùng rong biển. nhưng không có bên ngoài nhiều. hơn nữa sinh hoạt rất nhiều sinh vật biển, từ nơi này đáy biển sơn động khúc c h i ế t vốn lượng kết cấu bên trong đến xem, nó hẳn là tự nhiên hình thành, mà không phải t ò a này đáy biển đỉnh núi đổ sụt hình thành sơn động, dây mông thông qua dưới nước bộ đàm giới thiệu sơn động nội bộ tình huống. cùng lúc đó, diệp thiên cũng ở xem xét cửa sơn động chung quanh những cái kia san hô cùng rong biển, c á c h này đáy biển trong sơn động có san hô cùng rong biển cũng không kỳ quái hẳn là từ bên ngoài lan ra đi vào chỉ là do ở trong sơn động không có ánh nắng cho nên sinh trưởng so sánh chậm chạp cũng khuyết thiếu sinh cơ từ nơi này cửa sơn động tình huống đến xem tại hay ba trăm năm trước tựa hồ có người tới qua nơi này những tên kia cắt đứt cửa hang biên giới san hô hiện tại cái này chút san hô đều là sau mọc r a bọn chút tạo ra niên đại cũng không xa xưa chỉ có một trăm hai trăm năm tả hữu t r u n g quanh địa phương khác san hô niên đại lại càng thêm xa xưa cũng càng dày nhan sắc cùng cửa hang biên giới san hô cũng có chỗ khác biệt diệp thiên một bên xem xét cửa hang tình huống chung quanh một bên giải thích nghe nói như thế Tất cả mọi người cảm thấy vui mừng không thôi. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn tìm tàng bảo địa điểm. Nếu như đúng là như vậy, vậy liền quá tuyệt. g i a g i a hưng phấn không thôi nói. Cửa hang biên giới những này san hô nếu như chỉ có hai trăm ba trăm năm lịch sử, vừa vặn cùng lắc ba dô bớt ngang dọc đại tây dương niên đại ăn khớp nhau. Nói không chừng chúng ta thật tìm tới chỗ này nổi danh hải tặc bảo tàng. bao lơ giáo sư tiếp lời nói, đồng d ạ n g hưng phấn không thôi, lời còn chưa dứt, thao túng cỡ nhỏ dưới nước người máy tên kia công ty nhân viên đột nhiên nói, s ờ ti vân, cái này đáy biển trong sơn đồng có không ít hải mã, giống như bị dưới nước người máy áng đèn quấy nhếu đến, đang hướng cửa hang bên này bơi lại, nghe nói như thế đồng thời, diệp thiên bọn hắn cũng nhìn thấy những cái kia hải mã, Bọn gia hỏa này chừng mười mấy con, nhao nhao từ sơn động chỗ sâu bò đi ra, trực tiếp bơi về phía diệp thiên bọn hắn, nhìn thấy cái này chút hải mã trong nháy mắt, diệp thiên khó miệng liền toát ra mỉm cười, hắn phi thường rõ ràng, bọn gia hỏa này cũng không phải bị cỡ nhỏ dưới nước người máy ánh đèn sở kinh nhíu đến, mà là bị kia một tia chớp mắt là qua linh khí hấp dẫn đi ra. đừng nhìn bọn gia hỏa này hành động phi thường chậm chạp hình thể cũng rất nhỏ giác quan cũng rất linh mẫn bọn chúng trong nháy mắt cũng cảm giác được kia một tia linh khí tồn tại cũng nhanh chóng bắt giữ đối phương hướng sau đó từ sơn động chỗ sâu bò đi ra nháy mắt công phu bọn chúng đã bơi ra cái này đáy biển sơn động đi tới diệp thiên trước mặt bọn hắn đều không n g o ạ i lệ những này nho nhỏ hải mã đều lựa chọn diệp thiên, trực tiếp du lịch tới trước mặt hắn, cách trong suốt dương khí mặt nạ, tò mò đánh giá hắn, trong đó mấy tiểu tử kia còn chuẩn bị tiến thêm một bước, dự định cùng hắn đến không khoảng cách tiếp xúc, đáng tiếc là, bọn chúng lại bị dương khí mặt nạ c ả n lại, thấy cảnh này, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn cũng vì đó kinh thán không thôi, khoa ngạ sờ ti vân ngươi cái tên này có phải hay không có cái gì ma lực tại sao những này hải mã vừa ra sơn động liền sẽ tìm tới ngươi quả thực quá không thể tưởng tượng nổi xem ra lời đồn đãi kia một chút cũng không sai bên trong đại dương sở hữu sinh vật đều sẽ trở thành bạn tốt của ngươi cũng bao quát những này nho nhỏ hải mã ngay tại ra ra bọn hắn kinh thán không thôi thời điểm Diệp thiên đang tại quan sát cùng thưởng thức những này tạo hình kỳ là tiểu gia hỏa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay trái ra, đặt ở hai con màu vàng kim hải mã dưới thân, nhìn xem giống như là dùng tay nâng kia hai tên tiểu gia hỏa. kia hai tên tiểu gia hỏa cũng phi thường phối hợp, hoặc là nói không có chút nào cảm thấy sợ hãi. bọn chúng vẫn như cố lơ lường ở trong nước biển. Tò mò đánh giá lặn xuống nước mặt nạ bên trong diệp thiên, không có nửa điểm né ra ý tứ, mặc dù diệp thiên đã không còn thả ra linh khí, nhưng này chút đáng yêu hải mã lại nhận định hắn, trước sau đời bên mình hắn, thật lâu không muốn rời đi. Bọn tiểu nhị, cái này đáy biển trong sơn đ ồ n g quả nhiên có bảo tàng, dưới nước người máy phát hiện hai cái cái dương hình dạng đồ vật, liền giấu ở cái này đáy biển sơn đồng chỗ sâu, tên kia điều khiển dưới nước người máy nhân viên đột nhiên nói, hưng phấn đều nhanh bay lên. cùng lúc đó, ở vào trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền trong khoang thuyền, đột nhiên vang lên trở nên kích động không thôi tiếng hoan hô. quá tuyệt, rốt cuộc tìm được chỗ này hải tặc bảo tàng, không nghĩ tới lắc ba z ô b ớ t hải tặc bảo tàng. thế mà thật giấu ở tòa này hải sơn bên trên đây thật là một cái to lớn kinh khỉ ầm ý hoan hô là đợi trên dũng g i ả không sợ hào david bọn hắn thông qua thiết trí tại trong khoang thuyền giám sát màn hình lớn bọn hắn có thể thời gian thực nhìn thấy cái kia đáy biển trong sơn động tình huống tốc độ thậm chí so d i ệ p thiên bọn hắn càng nhanh một chút cũng càng thêm rõ ràng dũng giả không sợ hào bên trên đột nhiên tuôn ra mảnh này tiếng hoan hô, lập tức hấp dẫn rất nhiều chú ý ánh mắt, chờ ở bên cạnh cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên đông đảo ký giả truyền thông, tựa hồ cũng nghe được một điểm gì đó, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía này, cũng tò mò nghị luận, dũng giả không sợ hào bên trên những tên kia nhìn xem giống như đều rất hưng phấn, nếu như ta không có đoán sai, sở ti vân bọn hắn dưới đáy biển chỗ sâu tòa kia hải sơn bên trên nhất định có phát hiện trọng đại nhất định là dạng này ta tựa hồ nghe đến tiếng hoan h ô cũng không biết sở ti vân tên kia đến tột cùng là phát hiện trong truyền thuyết a t lan t i t vẫn là cái gì khác bí mật hoặc bảo tàng nhị luận ầm ý đồng thời những này ký giả truyền thông cũng vô cùng hiếu kỳ từng c á c h trong lòng đều cùng mèo cào đứng ngồi không yên nhưng này bên trong là trên biển mà không phải lục địa bọn hắn rất muốn lập tức leo lên dũng giả không sợ hào đi tiến hành phỏng vấn hiểu rõ một chút diệp thiên bọn hắn dưới đáy biển chỗ sâu rốt cuộc phát hiện cái gì đáng tiếc bọn hắn cũng không có mọc cánh không cách nào bay qua hai chiếc thuyền lớn ở giữa khoảng cách cũng sẽ không lặn sâu không có khả năng chui vào đáy biển chỗ sâu tiến hành thực địa phỏng vấn bọn hắn có thể làm chính là chờ ở chiếc này siêu cấp du thuyền thượng đẳng tin tức không còn có biện pháp gì bất quá bọn hắn vẫn là đem đầu này chưa qua chứng thực tin tức phát ra bày tỏ liên hợp thăm dò đội ngũ dưới đáy biển chỗ sâu rất có thể có phát hiện trọng đại tin tức này vừa mới phát ra liền gây nên một p h e n không nhỏ oanh động cũng hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt nhưng là mọi người cũng không từ biết được diệp thiên bọn hắn rốt cuộc phát hiện cái gì đáy biển chỗ sâu diệp thiên lần nữa bơi tới cửa sơn động dùng thiết bị lặn đèn pha hướng bên trong chiếu một cái nhìn một chút trong sơn động tình huống đáng tiếc là hắn cũng không có nhìn thấy dấu ở trong sơn động kia hai cái cái dương sờ t i vân từ cửa sơn động là không nhìn thấy kia hai cái cái dương kia hai cái cái dương vị trí cần chuyển qua hai cái rẽ ngoặt mới có thể tới ánh đèn chiếu không tới bất quá trong cái sơn động này không gian đầy đủ rộng lớn chỉ muốn các ngươi đem núi hang h ố c miệng những cái kia san hô cắt đi liền có thể tiến vào cái này đáy biển sơn động tiến hành thăm dò điều khiển dưới nước người máy tên kia nhân viên giới thiệu tình huống nghe nói như thế, diệp thiên cũng sẽ không làm tiếp nếm thử. ngươi lại xem xét một chút kia hai cái c á y dương tình huống chung quanh, nhìn đoạn sơn đồng kết cấu phải chăng an toàn, phải chăng còn có cái khác c á y dương, hoặc là cái gì khác đồ vật, tốt sờ ti vân, giao cho ta à. tên kia nhân viên đáp một tiếng, lập tức hành động lên, sau một lát, kết quả là đáp ra lò, ít nhiều khiến người có hơi thất vọng. Sờ ti vân tại cái này đáy biển trong sơn động từ hồ chỉ có này hai cái c á y dương cũng không có phát hiện những vật khác hai cái này c á y dương vị trí cơ bản đã là sơn động chỗ sâu nhất lời còn chưa dứt ra ra liền tiếp lời nói chẳng lẽ lắc ba dô bớt hải tặc bảo tàng chỉ có hai cái này c á y dương cái này khả năng không lớn a phải biết Lắc ba thế nhưng là trong lịch sử tiếng t â m lừng lấy thập đại hải tặc một trong cả đời cướp sạc h mấy trăm con thuyền ta cũng cảm thấy khả năng không lớn lắc ba hải tặc bảo tàng tuyệt không giá trị chút này có lẽ đây chỉ là chỗ này hải tặc bảo tàng một bộ phận mà cũng không phải toàn bộ sẽ có hay không có dạng này một loại khả năng Lắc ba j o b u t đem chính mình cả đời cướp sạch đến vàng bạc tài bảo phân tán dấu ở tòa này đáy biển ngọn núi bên trên. Bao lơ giáo sư tiếp lời nói. nghe nói như thế. tất cả mọi người hơi gật đầu. cảm thấy có chút đạo lý. diệp thiên hơi gật đầu. sau đó khẽ cười nói. mặc k ệ Lắc ba j o b u t là tập trung che giấu mình cướp sạch được đến vàng bạc tài bảo. vẫn là phân tán ẩ n tàng. hiện tại có một chút có thể khẳng định, chính là chỗ này hải tặc bảo tàng đích xác giấu ở chỗ này. ta tại hải tặc thập giới bên trong phát hiện tấm kia lắp ba dô bớt còn sót lại bản đồ kho báu, là một chương hàng thật giá thật bản đồ kho báu, nó vì chúng ta mang đến một cách to lớn kinh khỉ, đối chúng ta tới nói, c á c h này đầy đủ, tiếp xuống, coi như tìm khắp tòa này hải sơn hết thảy địa phương, mỗi một đảo khe hở, mỗi một cây sơn động, chúng ta cũng muốn đem chỗ này hải t ạ c bảo tàng toàn bộ tìm ra. ta cũng không tin, đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h lắc ba z ô b ớ t hải t ạ c bảo tàng chỉ có như vậy nhất điểm, đây chỉ là một góc băng sơn, còn lại bộ phận hải t ạ c bảo tàng rất có thể giấu ở phụ cận, nếu quả thật giống ngươi nói dạng này, sờ ti vân, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, h y vọng chúng ta có thể tìm tới hết thầy lắc ba ẩn d ấ u đi hải tặc bảo tàng. r a r a tiếp lời nói. l ạ i ít nhiều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này, hắn càng h y vọng liên hợp thăm dò đội ngũ liền như vậy rút đi. không có càng nhiều phát hiện. nói như vậy. ma giúp chính phủ sau đó liền có thể tổ chức đội ngũ tới đây thăm dò. Lắc ba d ô bớt d ấ u ở chỗ này hải tặc bảo tàng. cũng đem toàn bộ rơi vào ma r i ú p trong tay chính phủ. đáng tiếc, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, căn bản không khả năng thực hiện. sau đó, diệp thiên lại tiến lên cẩn thận kiểm tra một hồi c á c h này đáy biển cửa sơn đ ồ n g tình huống, cũng cùng cô bọn hắn nghiên cứu thảo luận vài câu, nháy mắt công phu, hắn liền đã làm ra quyết định, cô miller, hai người các ngươi dùng lặn xuống nước đao đem cửa hang chung quanh những này san hô toàn bộ cắt đi đem cái này cửa hang mở rộng một điểm bảo đảm có thể tự do xuất nhập sau đó các ngươi một cái vào sơn động đi vào bên trong thăm dò một người khác ở lại bên ngoài tiếp ứng lấy sách an toàn nếu như có thể liền đem kia hai cái cái dương làm ra tới tại thăm dò trong quá trình nhất định phải chú ý an toàn tận khả năng không muốn đụng vào sơn đ ồ n g bốn vách tường cái này đáy biển sơn đ ồ n g đã tồn tại vô số năm kết cấu hẳn là rất sắn chắc tốt s ờ ti vân chuyện này liền giao cho chúng ta ạ rất nhanh có thể giải quyết cô gật đầu đáp miller cũng hơi gật đầu lời còn chưa dứt g i a g i a lại kinh ngạc hỏi s ờ ti vân nghe lời này ý tứ ngươi tựa hồ không có ý định tiến vào cái sơn đồng này thăm dò, mà là chuẩn bị rời đi nơi này. ngươi có phải hay không muốn đi địa phương khác thăm dò, tìm kiếm cái khác tàng bảo địa điểm. diệp thiên lại lắc đầu, sau đó cười lạnh nói, không sai, ta đích xác là muốn rời khỏi nơi này, nhưng không phải đi tìm kiếm cái khác tàng bảo địa điểm, mà là đi nghinh đón hai c á c h không mời mà tới khách không mời mà đến. tính toán thời gian, kia hai tên gia hỏa hẳn là cách nơi này không xa, vì để tránh cho thăm dò hành động bị quấy dày, ta phải mời kia hai c á c h ngô xuẩn rời đi. nghe nói như thế, đại gia lập tức giật mình. cùng lúc đó, đại gia cũng bắt đầu vì kia hai c á c h không mời mà tới ngô xuẩn sớm mặt niệm, hiểu rõ diệp thiên ý đồ về sau, cô cùng m i u l ơ cũng không có đưa ra muốn cùng hắn đồng thời hành động. bảo hộ an toàn của hắn, bọn hắn biết rõ, tại hải dương chỗ sâu, không có người nào là diệp thiên đối thủ, thậm chí bao gồm những đại dương kia bên trong dân bản địa. sau đó, diệp thiên lại căn dặn vài câu, lúc này mới xoay người rời đi, hắn nhanh chóng điều chỉnh thân thể một c á c h tư thái, sau đó khởi động trong tay thiết bị lặn, cũng đem thiết bị lặn v ậ n tốt quay đầy cao, sau một khắc, Hắn liền giống như một mai màu đen ngư lôi giống như ở trong nước biển quẹt cho một phát ưu mỹ đường vòng cung sau đó nhanh chóng hướng phương bắt bay đi cũng liền nháy mắt công phu Hắn liền đã đi xa biến mất ở nơi xa trong bóng tối chỉ có kia hai đạo sáng người đèn pha ánh sáng lờ mờ còn có thể nhìn thấy bất quá cũng ở nhanh chóng trở thành nhạt mấy hơi thở về sau Kia hai đạo đèn p a quang đã biến mất không thấy, nơi xa chỉ có vô tận nước biển cùng hắc ám, ngồi ở tàu ngầm khoang hành khách bên trong ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, không khỏi đều nhìn mắt trợn tròn, cũng may một màn này cũng không có trực tiếp đi ra, bằng không mà nói, nhất định sẽ khinh bảo tất cả mọi người ánh mắt, cũng sẽ để cho vô số người đều vỗ án tán dương, thật lâu, bao lơ giáo sư bọn hắn mới vừa tỉnh táo lại. ngay sau đó, tàu ngầm khoang hành khách bên trong liền vang lên một tràng tiếng thổn thức, sờ ti vân gia hỏa này thực sự quá kinh khủng, cũng quá thần kỳ. hắn tại bên trong đại dương biểu hiện quá tự nhiên, thật làm cho người hoài nghi hắn chính là hải thần vô xây đôn. ta tính nhìn ra, chúng ta kỳ thật đều là vướng víu, nếu như không có chúng ta những người này cản trở, sợ ti vân gia hỏa này có lẽ sớm đã tìm tới chỗ này hải t ạ c bảo tàng không giống với gia gia cùng bao lơ giáo sư cô bọn hắn biểu hiện bình tĩnh rất nhiều đối với d i ệ t thiên năng lực bọn hắn đều hiểu rõ vô cùng cùng loại vừa rồi trường hợp như vậy bọn hắn không biết đã thấy qua bao nhiêu lần đã sớm tập mãi thành thói quen bọn hắn chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cười l i ê n từng người hành động lên cô cùng miller thương nhỉ vài câu liền xác định từ hắn tiến vào trong cái sơn động này tiến hành thăm dò cũng đem trong sơn động kia hai cái cái dương nghĩ biện pháp làm ra tới đến mức miller thì phụ trách tại bên ngoài sơn động tiếp ứng cũng phụ trách đề phòng xác định phân công về sau cô liền đem chính mình thiết bị lặn giao cho miller sau đó rút ra lặn xuống nước đao Bắt đầu cắt chém cửa hang chung quanh những cái kia tương đối tuổi trẻ san hô. theo động tác của hắn, cửa hang chung quanh những cái kia n h a n sắc kém còi san hô, lập tức bị từng mảnh từng mảnh cắt chém xuống tới. phù cận nước biển cũng theo đó biến đục ngầu đứng lên. trong nước biển nổi lơ lượng lượng lớn san hô mảnh vỡ. cũng may một màn này cũng không có bị trực tiếp đi ra. bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tiếng mắng. một bên khác, tại thiết bị lặn lôi kéo dưới, diệp thiên đang tại đáy biển chỗ sâu phi nhanh, thoát ly cô tầm mắt của bọn hắn về sau, hắn lập tức đóng lại tùy thân mang theo dưới nước ca mê ra hơi dơ, để tránh lộ ra sơ hở gì để người khác bắt lấy, làm xong động tác này, hắn coi như là triệt để tự do, sau đó m à k ể hắn làm cái gì, cũng không thể có người biết, cũng sẽ không lưu lại bất cứ chứng c ứ gì cùng tay cầm. một thời oanh liệt đã kết thúc, chuyện đã em, cùng vé đọc bắt đầu ban thưởng bảy cái thẻ nhân vật, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi tám, chương ba n g h n hai trăm hai mươi bốn đáy biển truy đuổi. không bao lâu công phu, cô liền đem cửa sơn động chung quanh những cái kia màu sáng san hô toàn bộ cắt đi, ném tới một bên, theo động tác của hắn, Cửa sơn đồng phổ cận nước biển lập tức biến đục không chịu nổi. Trong nước tràn ngập san hô mảnh vỡ. Chờ n à y chút san hô mảnh vỡ tàn ra. nước biển lần nữa biến thanh t ĩ n h cái sơn đồng kia cửa hang đã mở rộng hơn hai lần. cũng hợp quy tắc rất nhiều. xác định có thể an toàn thông qua sau. cô lại kiểm tra một hồi trong sơn đồng tình huống. lúc này mới bắt đầu chuẩn bị triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. Hắn từ miu lơ trong tay tiếp nhận một chương cột lưới dây thừng cùng mấy cái sức nổi túi, cùng với một chói dây thừng, lại tại trước ngực treo một cái dự bị bình dưỡng khí, cột chắc dây an toàn vân vân, làm tốt những này chuẩn bị về sau. Hắn lúc này mới dong đưa hai chân, bơi vào cái này đáy biển sơn động, trực tiếp hướng sơn động chỗ sâu bơi đi, cái này đáy biển trong sơn động mặc dù so sánh so sánh rộng rãi, nhưng vì dễ dàng cho hành động, hắn cũng không có mang theo thiết bị lặn, nháy mắt công phu. Hắn đã vào trong du lịch bốn năm mét, đi tới trong sơn đồng cái thứ nhất chỗ khúc quanh, bởi vì hắn vừa rồi một phen động tác, nhìn lại tại cái này trong sơn đồng rất nhiều sinh vật biển, đều đã tứ tán thoát đi, không có còn mấy cái, kể từ đó, trong sơn đồng liền lộ ra so sánh yên tĩnh, cũng tương đối an toàn. đương nhiên, hắn mặc mang theo phòng đâm công năng làm thức đ ồ l ạ n h toàn thân đều bao khỏa phi thường chặt chẽ, căn bản không cần lo lắng gặp tập kích, trừ phi đụng tới cá mập trắng khổng lồ như thế hải dương đ ỉ n h cấp sát thủ, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. du lịch đến nơi đây, cô trước kiểm tra một hồi chung quanh tình huống, sau đó lấy ra hai viên nút gắn vào đá, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào vách động phía bên phải k h e nham thạc h k h e hở bên trong ngay sau đó hắn lại đem trên người dây an toàn cùng cái kia hai cái nút gắn vào đá nối liền với nhau làm tốt an toàn biện pháp về sau hắn lúc này mới tiếp tục hướng phía trước bơi đi trong nháy mắt hắn đã bơi tới kế tiếp chỗ cua quẹo hắn lại đem trước động tác lặp lại một lần lấy sách an toàn sau đó Hắn mới bơi qua cái này rẽ ngoặt, hướng sơn đồng chỗ càng sâu bơi đi, tiếp lấy hướng về phía trước du lịch mấy mét, hai cái loang lổ không chịu nổi cái dương hình dáng vật thể, rốt cuộc xuất hiện tại phía trước, nhìn thấy cái này hai cái cái dương trong nháy mắt, cô kích động lập tức vung vẩy một chút nắm đấm, cũng ngầm tự thở dài ra một hơi, mà ở bên ngoài sơn đồng cỡ nhỏ bên trong tàu ngầm mặt, cùng với trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền, lại đồng thời vang lên một mảnh kích động không thôi tiếng hoan hô. Hoa nga! Rốt cuộc đến nơi này, không biết hai cái này trong dương đều chứa bảo bối gì. còn phải hỏi sao, nếu là lắc ba dô b ớ t hải tặc bảo tàng, vậy khẳng định là ấm ánh c h ó i mắt vàng bạc tài bảo h o ặ c đồ cổ văn vật, tất cả mọi người hoan hô lên, mỗi người đều hưng phấn không thôi. nghe được trong tai nghe truyền đến trận này tiếng hoan hô lơ lường ở trong nước biển diệp thiên không khỏi khẽ cười lên hắn lúc này đã ở hải sơn mặt phía bắc ước chừng hơn ba trăm mét bên ngoài hắn đem đèn pha cùng đèn xin đội đầu đều nhốt cũng đem thiết bị lặn v ậ n tốt quay xuống đến thấp nhất một ngăn lấy duy trì thân thể tư thái sau đó yên t ĩ n h đ ợ i ở chỗ này chờ lấy kia hai cái ngô xuẩn đến vùng biển này chiều sâu ước chừng là chừng bảy mươi thước hắn chỗ lơ lường vị trí ở vào ở giữa chiều sâu cũng chính là hơn ba mươi thước một điểm giữa t r ư a áng nắng có thể bắn thẳng đến đến nơi đây chung quanh chỉ là hơi có chút lờ mờ mà thôi nhưng tầm nhìn cũng không tệ lắm tại dưới chân hắn là vô tận nước biển cùng với một mảnh lại một mảnh mờ mờ ảng ảng bóng tối kia là đáy biển cao thấp không đồng nhất đá san hô cùng với rong biển rừng rậm vân vân mà tại xung quanh hắn thì tới lui tuần tra một chút sinh vật biển đều là vừa mới tụ tập qua tới chờ đợi thời gian cũng không dài không bao lâu công phu hai cái bóng đen liền từ mặt phía bắc bơi tới hai người này phi thường thận trọng một bên t i ề m hành một bên không ngừng đánh giá tình huống xung quanh t i ề m hành tốc độ cũng không nhanh, vì để tránh cho dẫn tới trên biển tuần tra nhân viên chú ý. Bọn hắn ngay cả thiết bị lặn đèn pha cũng không dám mở, chỉ có thể theo lặn xuống nước ba liên bề ngoài chỉ thì phương hướng tiến lên. Bọn hắn lựa chọn phương hướng, chính là dũng g i ả không sợ hào vị trí. cũng may c á c h này chiều sâu nước biển tầm nhìn không sai. Bọn hắn ngược lại cũng không phải hai mắt đen thui, cũng không có lạc đường. nhưng bọn hắn làm sao biết, nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm rơi trong mắt người khác, căn bản không chỗ che thân. đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới cách diệt thiên ước chừng mười mấy mét địa phương. thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện phía trước cái kia lơ lường ở trong nước biển thân ảnh màu đen. hai người này đều bị giật nảy mình, vội vàng giảm xuống thiết bị lặn vẫn tốt quay, luống cuống tay chân ngừng lại. coi như bọn hắn lại n g u x u ẩ n lúc này cũng đã minh bạch, chính mình nguyên lai tưởng rằng phi thường ẩm nấp hành động, kỳ thật đã sớm bảo lộ, sớm đã bị người phát hiện, lơ lường tại phía trước trong nước biển tên kia, nhất định là sờ ti vân tên hỗn đàn kia thủ hạ, thậm chí chính là sờ ti vân c á i kia tâm ngoan thủ l ạ c khốn nạn, nghĩ tới đây, hai người này đều tức hồn hển ngầm tự chửi mắng một câu, phúc, thật hắn quá không may. đám này đáng chết khốn nạn. một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. ngầm tự chửi mắng đồng thời. hai người này cũng bắt đầu đề phòng. bọn hắn lập tức hướng lẫn nhau tới gần một điểm. cũng rút ra lặn xuống nước đao. cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước cái bóng đen kia. trên thực tế, bọn hắn rất muốn quay đầu chạy trốn. chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. nhưng là, bọn hắn lại lòng tràn đầy không cam lòng, đều đã t i ề m hành vào trong này, nếu là không nhìn một chút tòa kia đáy biển đỉnh núi, chẳng phải là phí công nhọc sức, quá mức đáng tiếc, bọn hắn còn không biết, diệp thiên bọn hắn ở tòa này hải sơn bên trên đã có phát hiện trọng đại, phát hiện một chỗ nổi danh hải tặc bảo tàng, nếu như biết rõ điểm ấy, bọn hắn liền càng thêm không bỏ được rời đi liền tại bọn hắn do dự thời điểm phía trước cái kia lơ lường ở trong nước biển thân ảnh đột nhiên động cái thân ảnh kia đột nhiên điều chỉnh thân thể một cách tư thái sau đó tại thiết bị lặn lôi kéo dưới chầm rãi hướng bên này bơi tới nháy mắt công phu khoảng cách của song phương đã rút ngắn chừng năm mét lúc này hai cái này lòng dạ khó lường ra hỏa đột nhiên nhìn thấy, tại cái kia thân ảnh chung quanh, vây quanh rất nhiều sinh vật biển, tại vui sướng du động, tựa hồ không bỏ được rời đi đồng d ạ n g thấy cảnh này, hai người này không khỏi s ư ờ n g s ố t một chút, ngay sau đó, sắc mặt của bọn hắn liền vì đó đại biến, phúc, là s ở ti vân cái kia tâm ngoan thủ lạc khốn nạn, ý thức được điểm ấy đồng thời, bọn hắn lại nhìn thấy càng làm cho người ta tuyệt vọng một màn hình ảnh. diệp thiên rút ra cắm ở bên h ô n g trong bao súng dưới nước súng ngắn, dùng súng ngắn chỉ hướng bọn hắn, cũng nhẹ nhàng chọn mấy lần họng súng, tràn ngập khiêu khích ý vị. hai người này nhìn một chút cái thanh kia dưới nước súng ngắn, lại nhìn một chút trong tay mình lặn xuống nước đao, lập tức liền lâm vào tuyệt vọng vực sâu, lặn xuống nước đao đối dưới nước súng ngắn, không mang chơi như vậy, cái này không khỏi cũng quá không công bằng, càng làm cho hai người này cảm thấy tuyệt vọng là, tại hải dương chỗ sâu, đối diện ra hỏa này căn bản không gì địch nổi, căn bản chính là hải dương chi thần. nghĩ tới đây, hai người này lập tức liếc nhau, nói xong liền muốn quay người chạy trốn. nhưng vào lúc này, diệp thiên đột nhiên lắc đầu, sau đó dùng trong tay dưới nước súng ngắn hướng biển trên mặt chỉ chỉ, hắn ý t ứ lại rõ ràng bất quá, chính là để hai người này nổi lên mặt biển, t h ú c thủ chịu c h ó i nhưng là, hai cái này ngu xuẩn vẫn còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, đồng thời bọn hắn cũng không cam chịu tâm t h ú c thủ chịu c h ó i càng không muốn bị ném vào ma r ú p trong ngục giam đi ăn cơm tù. Bọn hắn phi tốt đem lặn xuống nước đao cắm vào vỏ đao lại, sau đó đem thiết bị lặn đẩy lên xa hoa nhất, trực tiếp quay đầu, bỏ mạng giống như dọc theo lúc đến đường hướng về sau bỏ chạy. thấy cảnh này, d i ệ p thiên không khỏi s ư ờ n sốt một chút, hắn còn muốn cùng cái kia hai tên ra hỏa đến một trận đáy biển chém rết đâu. kết quả hai cái này ngô xuẩn căn bản là dũng khí cùng chính mình so chiêu. Trực tiếp quay đầu liền chạy, diệp thiên lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức đem dưới nước súng ngắn cắm về bao súng. ngay sau đó, hắn cũng đem thiết bị lặn đẩy lên xa hoa nhất vị, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình, tất nhiên đến, vậy thì phải lưu lại chút vật gì đến. Diệp Thiên ngầm tự cười lạnh một tiếng. Một mai lôi. Lập tự một tức tựa một lạnh như ngầm đen ngư màu Vèo một cái vọt lên phía trước đi ra, đuổi sát phía trước kia hai cái ngô xuẩn, đáy biển chỗ sâu lập tức bắt đầu trình diễn vừa ra đặc sắc truy đuổi vở kịch, đáng tiếc lại không mấy người có thể nhìn thấy, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là điều khiển ca n o trên mặt biển phi nhanh mấy v ị nhân viên bảo an, nháy mắt công phu. Diệp thiên cùng cái kia hai cái ngô xuẩn ở giữa khoảng cách đã rút ngắn một điểm, này nhờ vào trong tay hắn đài này tân tiến hơn, công suất càng cao thiết bị lặn, khiến cho hắn t i ề m hành tốc độ so với đối phương phải nhanh rất nhiều. Kia hai tên ra hỏa lại mù tịt không biết, vẫn tải bỏ mạng chạy trốn, thậm chí ngay cả quay đầu hướng về sau nhìn một chút thời gian cùng dũng khí đều không có. n g ư ờ i truy ta đuổi ở giữa, ba người bọn họ đã hăng hái bơi ra một trăm mét tả hữu. Diệp thiên cùng cái kia hai tên ra hỏa ở giữa khoảng cách, cũng r ú t ngắn đến không đủ năm mét, vừa mới đi vào khoảng cách này, hắn liền lấy tay rút ra lặn xuống nước đao, chuẩn bị triển khai chém rết, có lẽ cảm nhận được hắn phóng suốt ra nồng đậm sát khí, có lẽ là cảm nhận được nước biển biến hóa, hai c á c h này hăng hái t i ề m hành ra hỏa, không hẹn mà cùng quay đầu hướng phía sau nhìn tới, sau một khắc Bọn hắn liền thấy cao tốc vọt tới diệp thiên, nhìn thấy trong tay hắn cái thanh kia hàn quang lấp lói lặn xuống nước đao. thấy cảnh này, hai người này lập tức vong hồn đại mạo, cũng hoảng sợ một trận luống c u ố n tay chân. theo thân thể tư thái cải biến, bọn hắn t i ề m hành tốc độ lập tức chậm lại, chờ bọn hắn nghĩ muốn khống chế ở thiết bị lặn, tiếp tục chạy trốn lúc, hết thầy đều đang muộn. tại thiết bị lặn lôi kéo dưới, diệp thiên vô cùng cường thế mà từ hai người bọn họ ở giữa cao tốc vọt tới, cùng trong đó một cái da hỏa thác thân mà qua trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng phẩy tay bên trong lặn xuống nước đao, ánh đao lướt qua chỗ, tên k i a dưỡng khí quản bị thế như trẻ tre một đao cắt đứt, trong nước biển lập tức bốc lên một m ả n g lớn bọt khí, mất đi dưỡng khí cung ứng về sau, t ê n kia lập tức liền lâm vào tuyệt vọng, tay hắn vội vàng chân loạn bắt lấy bị cắt đứt dưỡng khí quản, muốn đem dưỡng khí quản một lần nữa nhận, lại tốn công vô í c h một tên khác thì bị triệt để dọa sợ, thậm chí cũng không dám lại chạy trốn, xứng sờ ở tại chỗ, lại nhìn diệp thiên, tại phía trước trong nước biển phi tốt chuyển một vòng tròn, lại quấn trở về, đi tới nơi này hai tên r a hỏa trước người ước chừng sáu bảy mét địa phương, hắn mới dừng lại. ngay sau đó, hắn liền dùng lặn xuống nước đao chỉ chỉ hai cái này ngô xuẩn, vừa chỉ chỉ mặt biển, sau đó khoa tay một cái cắt í t hầu động tác, hắn ý tứ phi thường minh s á t hoặc là đi trên mặt biển phúc thủ chịu c h ó i hoặc là sẽ chết ở mảnh này đáy biển, loại tình huống này, hai cái này n g u xuẩn nào có cái gì lựa chọn. t r ố n lại chạy không thoát. đánh lại đánh không thắng. nếu như không muốn chết ở mảnh này đáy biển, vậy cũng chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i sống được thật tốt. ai lại muốn chịu chết. hai cái này n g u xuẩn tự nhiên cũng sống vậy. coi như đi đem ma g i ú p ngồi tù mục xương. cũng so chết tại đây phiến đáy biển cho cá ăn tốt gấp mười ngàn lần. kia hai c á h ngu xuẩn vội vàng hơi gật đầu sau đó lập tức điều chỉnh thân thể tư thái tại thiết bị lặn lôi kéo dưới nhanh chóng hướng biển trên mặt phóng đi đào mệnh sốt ruột bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ hoàn giảm sức ớ p bệnh to lớn nguy hiểm chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất s ô n g lên mặt biển rời xa nấn ná dưới đáy biển chỗ sâu tên ma ruột kia nhất là bị cắt đứt dưỡng khí quản tên kia Trực tiếp đem thiết bị lặn công suất đẩy lên tối cao, giống như một viên như đạn pháo bay thẳng mặt biển. Hắn chỉ sợ động tác của mình chậm một chút nữa. Liền sẽ bị nước biển sặc chết, chết tại đây phiến đáy biển. vậy liền quá không đáng, đến mức cái gì lặn xuống nước giảm sức ép bệnh. Hắn căn bản không để ý tới, cũng cân nhắc không đến. Tốt trong này chỉ có hơn ba mươi mét sâu. cho dù dạng này hăng hái s ô n g lên mặt biển cũng không đến mức để phổi nổ mất mạng đương nhiên t h ụ trọng thương là khó tránh khỏi từ nay về sau bọn hắn cũng lại đừng nghĩ lặn xuống nước coi như đi đường tốc độ nhanh một chút cũng sẽ thở hồng hộp nhìn xem bỏ mạng giống như phóng tới mặt biển hai cái n g u xuẩn diệp thiên cười lạnh lắc đầu nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi m à là một mực ngửa đầu nhìn chằm chằm hai người này, thẳng đến hai cái này ngô xuẩn sông lên mặt biển, bị nhân viên bảo an từ biển bên trong mò lên, kéo lên ca nộn, hắn mới xoay người rời đi, hướng phía nam mấy trăm mét bên ngoài tòa kia hải sơn vội vã đi. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất ở phía xa, không thấy bóng dáng, mà lúc này trên mặt biển, cũng đã triệt để sôi trào, phía trước một mực tải trên mặt biển cao tốc lao vùng vụt kia hai chiếc cano. nguyên bản là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. trong đó bao quát những cái kia chờ ở siêu cấp du thuyền bên trên ký giả truyền thông. rất nhiều người đều làm không rõ ràng. c á c h này hai chiếc cano đang làm gì à. trên mặt biển truy đuổi cái gì. nhưng là, không ai từng nghĩ tới. c á c h này hai chiếc cano vừa mới dừng lại. đột nhiên liền từ trong nước biển vọt ra hai người mặc đồ lặn d ơ lên thiết bị lặn ra hỏa hơn nữa hai người này đều phi thường chật vật đều một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng bọn hắn vừa mới nổi lên mặt biển liền bị trên c a n ô nhân viên bảo an tóm lấy cũng đeo lên còng tay các loại lấy xuống lặn xuống nước mặt nạ mọi người mới phát hiện hai người này đều đã thổ huyết biểu lộ thống khổ gì thường một màn này hình ảnh, vừa lúc bị mấy vị ký giả truyền thông dùng ốm kính tầm xa chụp lại, cũng nhanh chóng phát ra, truyền đến trực tiếp trên tấm hình, truyền đến vô số người trước mắt, sau một khắc, vô số phòng trực tiếp trước liền triệt để bùng nổ, hai cái này đột nhiên từ biển bên trong xuất hiện t h ở lặn đến tột cùng là người nào, nhìn xem không giống như là liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên, giống như mới vừa từ đáy biển đào mệnh đi lên đồng dạng. còn phải hỏi sao. hai cái này ngô xuẩn khẳng định dự định từ đáy biển len lén l è n vào liên hợp đội thuyền thám hiểm khu tác nghiệp. ý đồ đi thăm dò khả năng giấu ở tòa kia hải sơn bên trên bảo tàng h o ặ c bí mật. kết quả lại bị sờ ti vân những tên kia phát hiện. sau đó tới cái đáy biển mặt biển hai mặt giáp tông. dưới đáy biển truy h í c h hai cái này ngô xuẩn. nói không chừng chính là s ở ti vân tên kia mọi người đều nhị luận ẩm ý cũng tràn đầy phấn khởi suy đoán vừa mới tại mảnh này đáy biển chỗ sâu rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà một chút hiểu được lặn xuống nước người lại liếc mắt nhìn ra hai cái này mới vừa từ đáy biển hăng hái chui lên đến ra hỏa đã bị thương nặng phổi không nổ cũng kém không nhiều bởi vậy tạo thành lặn xuống nước giảm sức ép bệnh, chỉ sợ đến tra tấn bọn hắn cả một đời. cảnh giới khu bên ngoài, một chiếc xa hoa du thuyền bên trên, lúc này đột nhiên vang lên một trận vô cùng phấn nộ điên cuồng tiếng chửi rùa. phúc gu, sợ ti vân ngươi tên khốn đáng chết này, lão tử cùng ngươi thế bất l ư ỡ n g lập, tiếng chửi rùa chưa rơi, chiếc này xa hoa du thuyền cũng đã nhổ neo, cũng lần nữa lên đường, trực tiếp hướng vùng biển quốc tế t h ủ y vực chạy tới. bởi vậy đó có thể thấy được, chiếc này xa hoa du thuyền người bên trong hiển nhiên là ngoài mạnh trong yếu. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi tám, chương ba n g h n hai trăm hai mươi năm bảo tàng ra biển, không bao lâu công phu. diệp thiên đã trở lại tòa kia hải sơn phổ cận, cùng mưu lơ bọn hắn t ụ hợp tại đồng thời, về tới đây đồng thời, Hắn cũng lần nữa mở ra tùy thân mang theo hơn, dơm, c á mề xa sơ, u, vinh, quy, quy, o y, nước cùng bộ đàm. nhìn thấy Hắn trở về, bao lơ giáo sư lập tức tò mò hỏi, s ờ t i vân, kia hai cái ý đồ vụng trộm tới gần nơi này n g u xuẩn đâu? ngươi xử lý như thế nào kia hai cái n g u xuẩn? Diệp thiên hướng cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia nhìn một chút, sau đó khẽ cười nói, kia hai c á h ngô xuẩn đã nổi lên mặt biển, tiếp xuống, bọn hắn liền đợi đến đi đem ngồi tù mục sương a, lời còn chưa dứt, ra ra liền tiếp lời nói, quá tốt, sờ t i vân, chuyện còn lại liền giao cho ta a, ta sẽ cho người h ả o h ả o khoản đãi kia hai c á h ngô xuẩn, nghe nói như thế, đại gia không khỏi cũng bắt đầu vì kia hai cái thằng xui xẻo mặt niệm, rơi vào ma giúp cảnh sát trong tay, tuyệt đối đã đủ hai cái ngu xuẩn uống một hồ. Sau đó, diệp thiên tiến lên kiểm tra một hồi cửa sơn đồng tình huống, sau đó thông qua bộ đàm dò hỏi, cô, trong sơn đồng tình huống thế nào, một mình ngươi có thể xử lý sao, có cần hay không ta đi vào hỗ trợ, sau một khắc, cô âm thanh liền từ trong sơn động truyền ra. không cần lo lắng. sờ ti vân. cái sơn động này trừ so sánh khúc c h i ế t bên ngoài. cũng không có nguy hiểm gì. vô cùng an toàn. ta có thể xử lý tình huống nơi này. ngươi cũng không cần đi vào. ta hiện tại đang t ả i hướng sức nổi trong t ú i rót vào không khí. rất nhanh có thể hoàn thành. sau đó liền có thể đem cái thứ nhất cái dương chuyển vẫn đi ra. xong việc về sau, lại đến chuyển vận cái thứ hai cái dương, vậy không thể tốt hơn. c h ú n g ta chở ngươi đi ra. diệp thiên mỉm cười trả lời, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, lại chờ một lát, cô mới từ trong cái sơn động này bỏ đi ra, mới vừa ra tới, hắn liền đem trong tay dây thừng đưa cho diệp thiên. sờ ti vân, ta đem cái thứ nhất cái dương bỏ vào lưới dây thừng bên trong, cùng sử dụng sức nổi túi treo lên đến, chờ ta lần nữa tiến vào cái sơn động này về sau, c h ú n g ta bên trong bên ngoài hợp tác, liền có thể đem cái dương kia đẩy ra ngoài, tốt, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, kia hai cái cổ lão trong dương rốt cuộc chứa lấy vật gì, diệp thiên mỉm cười gật đầu đáp, sau đó, cô liền từ m i u l ơ trong tay tiếp nhận chính mình thiết bị lặn, Lần nữa tiến vào cái này đáy biển sơn động. Sau một lát, hắn liền cho ra nhắc nhở, sờ ti vân, ngươi có thể dây kéo tác, ta sẽ chú ý bảo hộ cái dương này, không cho nó đụng vào sơn động trên vách động. thu được, cô, nói xong. diệp thiên liền bắt đầu kéo ra ngoài căn này dây thừng, dây thừng đầu kia lộ ra tương đối nặng nề, cũng may còn có thể kéo đến động, nháy mắt công phu. cái thứ nhất cái dương liền xuất hiện tại diệp thiên trong tầm mắt cái dương này đã bị bao vây lại cũng bỏ vào lưới dây thừng bên trong tại lưới dây thừng phía trên treo hai cái màu đỏ sức nổi t ú i gì thường dễ thấy kia hai cái sức nổi trong t ú i sớm đã đánh đầy không khí vừa đem cái này cổ lão cái dương treo lên thoát ly mặt đất kể từ đó diệp thiên kéo ra ngoài cái dương này lúc cũng không cần lo lắng sóc cỏ mặt đất, cầm thiết bị lặn cô, thì tại cái dương này bên trái, một cái tay lôi kéo lưới dây thừng, lấy bảo đảm cái dương này sẽ không đụng vào sơn động trên vách động, xảy ra bất chắc, tại diệp thiên cùng cô hợp tác phía dưới, cái này cổ xưa cái dương được thuận lợi kéo ra sơn động, mới vừa ra tới, miller liền dựa vào qua tới, đem một căn khác dây thừng cột vào lưới dây thừng bên trên, căn này dây thừng một đầu khác, cột vào bên cạnh một khối nhô lên trên núi đá, sở dĩ làm như vậy, là vì phòng ngừa cái dương này bị sức nổi t ú i mang theo phiêu đi, hoặc là sức nổi t ú i ngoài ý muốn vỡ tan, cái dương này dọc theo dốc núi lăn xuống đi, hơn nữa cái dương này niên đại phi thường xa xưa, cũng rất yếu ớt, cần cẩn thận bảo hộ, tận khả năng không để cho rơi vào đáy biển bên trên, để tránh triệt để tan ra thành từng mảnh. Miller làm tốt bảo hộ biện pháp về sau. Diệp thiên lúc này mới cởi ra cột cái dương dây thừng, thẳng đến lúc này, chờ ở cỡ nhỏ tàu ngầm khoang hành khách bên trong ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, mới vừa hoan hô lên tiếng, quá tuyệt, sờ t i vân. l ắ c ba hải tặc bảo tàng rút cuộc ra mắt, chỉ sợ tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. chúng ta thế mà tìm tới chỗ này hải tặc bảo tàng, không biết cái dương này bên trong đều chứa đồ vật gì. Là l ắ c ba cướp sạch mà đến vàng bạc tài bảo, vẫn là có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật hoặc tác phẩm nghệ thuật, làm cho người rất chờ mong. cùng lúc đó, trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền, cũng vang vọng kích động không thôi tiếng hoan hô tất cả mọi người đang hoan hô chúc mừng cả đám đều hưng phấn dị thường các loại tiếng hoan hô hơi rơi vào sơn đồng thăm dò cô lúc này mới bắt đầu giới thiệu tình huống c á c h này trên thùng gỗ trừ khắc lấy một cái đầu lâu hải tặc tiêu chí bên ngoài cũng không có cái khác đặc thù tiêu chí nguyên bản viết tại cái dương bên ngoài văn tự sớm đã bị nước biển ngâm tán đến mức trong dương chứa lấy vật gì, là vàng bạc tài bảo vẫn là đồ cổ văn vật, tạm thời không được biết, bất quá có một chút là khẳng định, cái dương này trọng lượng rất nặng, theo hắn lần này giới thiệu, đại gia lại là một phen hoan hô. ngay sau đó, diệp thiên liền tiếp lời nói, các tiên sinh còn có một việc là phi thường khẳng định, chính là lắc ba v ô bớt hải tặc bảo tàng hoành không xuất thế, Tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn, cũng sẽ để cho rất nhiều người hâm mộ đến điên cuồng. đối ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tới nói, coi như chúng ta tìm không thấy trong truyền thuyết atlantis, lần này liên hợp thăm dò hành động cũng đáng. đương nhiên, có thể tìm tới trong truyền thuyết atlantis càng tốt hơn. Ha ha ha. mảnh thoải Trong truyền một tiếng cười to. Tất đến người nở nụ bộ đàm mái mọi cả cười cười. nói chuyện phiếm vài câu về sau, diệp thiên bọn hắn lại lần nữa hành động lên, tiếp tục chuyển di dấu ở trong sơn động một cái khác cái dương, giống như trước đó, cô lần nữa bơi tới cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia, từ tàu ngầm bên trên lấy một chút vật tư, sau đó lại quay người bơi vào cái kia đáy biển sơn động, muller vẫn như c ũ chờ ở cửa sơn động, phụ trách tiếp ứng, Diệp thiên thăm dò nhìn một chút trong sơn đồng tình huống, sau đó lui về một bên, c ơ lấy bộ đàm nói, ma thít, để dũng g i ả không sợ hào di động đến bên này. sau đó nghe ta chỉ huy, đem lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng thả xuống, đem hai cái này cái dương treo lên mặt biển, thu được, sờ ti vân, ma thít đáp lại nói, lập tức liền hành động đứng lên, rất nhanh, Bỏ neo trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, liền đem neo sắt thu vào, sau đó chậm rãi hướng đông bên cạnh di động một khoảng cách, treo ở trong hải dương ở giữa chiều sâu lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng, cũng theo đó bắt đầu chậm rãi di động, bởi vì dũng g i ả không sợ hào tốc độ di động rất chậm, lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng cũng không có phát sinh quá lớn lắc lư. không có biến thành treo ở trong biển đồng hồ quả lắc, dũng g i ả không sợ hào động tác này, lập tức hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt, chờ ở bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên đông đảo ký giả truyền thông, tất cả đều đem máy ảnh cùng ca mê ra nhắm ngay bên này, không ngừng tiến hành quay chụp, quay chụp đồng thời, bọn hắn còn nhao nhao suy đoán cùng nghị luận, ta dám khẳng định sở ti vân những tên kia dưới đáy biển chỗ sâu nhất định có phát hiện trọng đại đây là muốn đem tại đáy biển chỗ sâu vật phát hiện vứt ra nước a cũng không biết những này may mắn ra hỏa rốt cuộc phát hiện cái gì không hề nghi ngờ sở ti vân tên kia đã sớm biết tình huống nơi này cho nên mới có thể thuận lợi như vậy tìm tới dấu ở đáy biển bảo tàng thật là một cái may mắn đến cực điểm khốn nạn ngay tại những ngày ký giả truyền thông n g h ị luận ầm ý thời điểm, dũng giả không sợ hào lại ngừng lại. ngay sau đó, từ thân thuyền một bên chi ra đi cần cầu liền bắt đầu chuyển động, bắt đầu chậm rãi thả ra dây kéo. thấy cảnh này, những cái kia ký giả truyền thông lập tức càng thêm khẳng định phán đoán của mình. cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều chờ mong g i ấ u ở đáy biển chỗ sâu bảo tàng nổi lên mặt biển. nhìn xem đến tột cùng là đồ vật gì, phát sinh ở nơi này hết thảy, thông qua những này ký giả truyền thông máy ảnh cùng ca m e ra ốm kính, sớm đã truyền khắp toàn bộ thế giới, tất cả chứng kiến một màn này, nghe đến những này ký giả truyền thông giải thích mọi người, đều không ngừng hâm mộ, thậm chí g e n rép hai mắt đỏ rực, tại mấy trong biển bên ngoài vùng biển quốc tế bên trên, rất nhiều người đang h a i mắt đỏ lòm nhim c h ầ m c h ầ m chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa mảnh kia mặt biển phúc thật đúng là để sờ ti vân tên h ố n đàn kia tìm tới đáy biển bảo tàng không biết có phải hay không là atlantis hoặc là cái gì khác bảo tàng thật sự là một cái may mắn khốn nạn không biết vùng hải vực kia rốt cuộc ẩ n giấu đi bí mật gì đáng tiếc nơi đó là ma r ú t lãnh hải hơn nữa bị thủ đến kín không g h ẽ hở, chúng ta căn bản là vào không được, chỉ có thể ở nơi này làm nhìn xem, vùng biển quốc tế thủy vực cơ hồ mỗi trên chiếc thuyền này, đều vang lên từng đợt tiếng nhị luận, thậm chí tức hồn hển tiếng chửi rùa. tại những này ra hỏa ở giữa, có rất nhiều đều là đến từ âu mỹ các quốc gia nhân viên tình báo hoặc khoa khảo nhân viên, cùng với nghề nghiệp người tầm bảo v â n v. â n bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, không để ý ma giúp phương diện cảnh cáo, lái thuyền vọt thẳng vào ma giúp lãnh hải, xâm nhập liên hợp đội thuyền thám hiểm vạc h ra mảnh kia cảnh giới khu. nhưng là, tại không biết vùng hải vực kia đáy biển chỗ sâu rốt cuộc ẩm giấu đi bí mật gì hoặc bảo tàng dưới tình huống, liền mạo mùi sông vào một người quyền quốc gia lãnh hải, đắc tội ma giúp chính phủ, tựa hồ không phải một cái rất sáng suốt làm phép, chỉ có làm rõ ràng dấu ở mảnh kia đáy biển bí mật hoặc bảo tàng là cái gì, mới có thể cân nhắc lời hại, làm ra bước kế tiếp hành động. Nếu như nơi đó ẩm i ấ u đi bí mật thật sự là a t lan t i c vậy liền coi là chuyện khác. Bọn gia hỏa này đã từng nghĩ tới, thả cỡ nhỏ tàu ngầm xuống nước, vụng trộm tiềm hành đến cảnh đó đi thăm dò một phen. nhìn xem mảnh kia đáy biển rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì nhưng này đoạn khoảng cách thực sự có chút quá xa dùng cho khoa khảo cỡ nhỏ tàu ngầm bình thường đều không thể cách thuyền mẹ quá xa bằng không mà nói xảy ra chuyện cũng không kịp cứu viện hơn nữa lấy vùng hải vực kia tình huống đ ề phòng cấp mật cao c ỡ nhỏ tàu ngầm cũng rất khó giấu riêng được ma rúc quân hạm cùng liên hợp đội thuyền thám hiểm nhân viên bảo an. nhất là s ở ti vân tên kia t h ủ h ạ có trời mới biết có bao nhiêu cấp cao nhất đáy biển trinh sát trang bị. bọn hắn có được đỉnh cấp trang bị. rất có thể ngay cả đồng d ạ n g quốc gia quân đội liền theo không kịp. đến mức phái thở lặn đi qua. bọn gia hỏa này nghĩ cũng không nghĩ qua. hoặc là nói căn bản không cảm tưởng. một là khoảng cách quá xa thở lặn căn bản không khả năng đến còn có một chút vừa rồi kia hai cái thằng xui xẻo thê thảm gặp phải tất cả mọi người nhìn thấy không có ai nghĩ dấm lên vết xe đổ loại tình huống này chờ ở vùng biển quốc tế thủy vực bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem đáy biển chỗ sâu dưới sự chỉ huy của diệp thiên trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào đã di động đến bọn hắn nghiêng phía trên sau khi xác định vị trí diệp thiên liền thông báo dũng g i ả không sợ hào đem lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng chậm rãi thả xuống theo mệnh lệnh của hắn truyền ra treo ở ở giữa chiều sâu giảm sức ép dừng lại đứng liền bắt đầu chậm rãi h ạ xuống một chút xíu hướng đáy biển tiếp cận cũng liền một lát công su Lặn sâu giảm sức ép d ừ n g lại đứng đã hạ xuống đến khoảng cách đáy biển sáu bảy m chiều sâu. ngay tại diệp thiên đỉnh đầu bọn họ nghiêng phía trên xuống đến c á c h này chiều sâu về sau. Diệp thiên lập tức vô ngừng để giảm sức ép d ừ n g lại đứng d ừ n g ở c á c h này chiều sâu vì lý do an toàn cỡ nhỏ tàu ngầm đã lui về phía sau đi ra hai mươi mấy m rời xa lặn sâu giảm sức ép d ừ n g lại đứng để tránh phát sinh va chạm h o ặ c dốc c ó sự cố, vậy phiền phức liền lớn, lặn sâu giảm sức ép d ừ n g lại đứng d ừ n g hẳn về sau, diệp thiên lại lần nữa trở về cửa sơn động. Lúc này, vào sơn động cô, đã làm tốt chuyển vận còn thừa cái dương kia chuẩn bị. Sau đó, diệp thiên hãy cùng hắn trong ngoài hợp tác, đem cái thứ hai cái dương từ trong sơn động chuyển vận đi ra. cùng cái thứ nhất cái dương đồng d ạ n g cái dương này cũng rất chìm bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ trong dương rốt cuộc chứa lấy vật gì tạm thời không được biết chỉ có đem hắn treo đến dũng giả không sợ hào bên trên sau đó mở ra mới có thể biết rõ bên trong rốt cuộc chứa cái gì bảo bối đem cái này cái dương từ trong sơn động chuyển v ậ n sau khi đi ra diệp thiên lập tức nói cô chúng ta đi giảm sức ép dừng lại đứng. Miller, người c h ồ n g coi cái thứ nhất cái dương, tốt sờ ti vân, cô cùng Miller đồng thời gật đầu đáp. sau đó, diệp thiên cùng cô liền đồng thời lôi kéo cái thứ hai cái dương, hướng nhiên g g phía trên lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng bơi đi, bằng vào sức nổi t ú i sức nổi, cùng với hai đài thiết bị lặn động lực, Bọn hắn rất nhẹ nhàng liền bơi tới lặn sâu giảm sức ớp dừng lại đứng bên cạnh. cái này cái gọi là lặn sâu giảm sức ớp dừng lại đứng. k ỳ thật chính là một cái phi thường kiên cố lồng sắt. nó đã có thể dùng để trang đủ loại vật tư trang bị. Tỉ như bình dưỡng khí cùng dự bị đổ lặn vân vân. cũng có thể dùng để tránh né cá mập tập kích. đương nhiên, cái này lồng sắt cũng có thể dùng để chuyển vận đáy biển bảo tàng. Bơi tới p h ố cận, cô liền đưa tay mở ra lồng cửa sắt, từ bên trong lấy ra một cái bền chắc túi lớn, đem cái này cái dương một lần nữa bao khỏa một phen, bao khỏa hoàn tất sau. Diệp thiên mới đưa cái dương này thúc đẩy lồng sắt, cùng sử dụng dây an toàn cố định đứng lên. Sau khi làm xong những việc này, bọn hắn mới cởi ra cột vào trên cái dương hai cái sức nổi túi, đem bên trong không khí thả đi. sau đó đem hai cái này sức nổi túi thu vào, còn thửa cái dương kia, bọn hắn lập lại chiêu cũ, rất nhanh liền bỏ vào trong lồng sắt, dễ như ăn bánh. sau đó, diệp thiên cẩn thận kiểm tra một chút hai cái này cái dương, cũng kiểm tra một chút cái này kiên cố lồng sắt, xác định không có vấn đề về sau. hắn lúc này mới khóa lại lồng sắt, sau đó thông qua dưới nước bộ đàm nói, ma thích có thể đem lặn sâu giảm sức ớ p dừng lại đứng treo lên mặt biển đem hai cái cái dương từ lồng bên trong chuyển di lúc đi ra nhất định phải chú ý cẩn thận tận lực đừng cho hắn phát sinh va chạm lấy ra hai cái này cái dương về sau các ngươi trước không nên mở ra cũng không cần nói cho những cái kia ký giả truyền thông hai cái này cái dương lai lịch chờ ta trở lại dũng giả không sợ hào bên trên về sau lại đến mở dương sau một khắc ma thích âm thanh liền truyền tới thu được sờ ti vân sau đó diệp thiên cùng cô liền thối lui đến một bên lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng thì bắt đầu từ từ đi lên mang theo kia hai cái cái dương thăng lên mặt biển diệp thiên nhìn một chút càng ngày càng cao giảm sức ép dừng lại đứng sau đó đối cô bọn hắn nói cô ngươi cầm dưới nước máy giò kim loại tiến vào cái sơn động kia đem trước để đây hai cái cái dương địa phương quét hình một lần nhìn có hay không bỏ sót vàng bạc tài bảo nếu có phát hiện liền đem những vật kia tìm ra nếu như không có phát hiện vậy liền dỡ xuống trong sơn động dây an toàn cùng nút gắn vào đá chuẩn bị đi địa phương khác thăm dò c h ú n g ta dưới đáy biển thời gian đã không ngắn nên đổi bình dưỡng khí các loại dùng xong cái thứ hai bình dưỡng khí chúng ta liền trở về mặt biển kết thúc lần này đáy biển thăm dò hành động minh bạch sờ t vân cô cùng m i u lơ cùng kêu lên đáp lập tức liền chia ra hành động lên sau đó cô từ cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia lấy ra dưới nước máy dò kim loại lần nữa tiến vào cái kia đáy biển sơn động đi tiến hành thăm dò Diệp thiên cùng m i u l ơ thì bơi tới cỡ nhỏ tàu ngầm bên cạnh, lẫn nhau hiệp t r ợ bắt đầu thay đổi bình dưỡng khí, liền tải bọn hắn dưới đáy biển bận rộn thời điểm, trên mặt biển, cùng với hết thầy phòng trực tiếp trước, cũng đã triệt để sôi trào, không bao lâu công phu, lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng đã nổi lên mặt biển, tiếp theo bị lăng không treo lên, cuối cùng sâu phóng tới d ũ n g giả không sợ hào chủ bung thuyền bên trên giảm sức ép đứng cái kia lồng sắt bị treo ở không trung thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy nhốt ở trong lồng kia hai cái cái dương kia hai cái cái dương mặc dù bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ kín không ghé hở nhưng ngoại hình rất tốt phân biệt nhìn thấy kia hai cái cái dương trong nháy mắt rất nhiều nơi đều vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi ta đi kia là hai cái cái x ư ơ n g lại còn thật làm cho sờ ti vân cái kia may mắn ra hỏa tìm tới đáy biển bảo tàng. quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. kia hai cái chứa ở trong dương đồ vật gì. vàng bạc tài bảo vẫn là đồ cổ văn vật. bọn chúng lại đến từ nơi nào. là ai thất lạc hoạt giấu ở mảnh này đáy biển. ở đây liên tục tiếng kinh hô bên trong. ma t h í c h đã mở ra cái kia lồng sắt. cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái cái dương từ trong lồng sắt chuyển đi ra. một thời oanh liệt đã kết thúc, chuyện đã em, cùng r é đọc bắt đầu ban thưởng bảy cái thẻ nhân vật, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi tám, chương ba n g h n hai trăm hai mươi sáu nổi lên mặt biển. sau đó thời gian, d i ệ t thiên bọn hắn tiếp tục tại hải sơn phía đông mảnh này trên sườn núi thăm dò, một chút xíu thăm dò mảnh này dốc núi, một chút xíu hướng đáy biển chỗ càng sâu tiến lên nhưng thẳng đến bình thứ hai dưỡng khí sắp dùng xong bọn hắn cũng không có cái gì phát hiện mới kết quả như vậy không thể nghi ngờ để tất cả mọi người có chút thất vọng cân nhắc đến cô cùng mưu lơ dưới đáy biển chỗ sâu thăm dò thời gian đã đầy đủ dài đều đã tương đương mỏi mệt xuất phát từ an toàn cân nhắc diệp thiên chỉ có thể làm ra quyết định kết thúc lần này thăm dò hành động, trở về mặt biển nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn hắn dưới đáy biển trên sườn núi làm mấy chỗ tiêu khí về sau, liền bơi tới cỡ nhỏ tàu ngầm bên cạnh, dự định ngắn ngủi nghỉ ngơi một phen, sau đó lại thăng lên mặt biển, nhìn thấy bọn hắn trở về, bao lơ giáo sư liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, s ờ ti vân, lắc ba dô bước hải tặc bảo tàng, có thể hay không không ở nơi này phiến trên sườn núi mà là giấu ở mặt khác ba phương hướng trên sườn núi lời còn chưa dứt g i a g i a đã tiếp lời nói nếu như lắc ba dô bớt hải tặc bảo tàng không ở nơi này phiến trên sườn núi vừa rồi phát hiện kia hai cái cái dương lại nên như thế nào giải thích diệp thiên nhìn một chút tàu ngầm khoang hành khách bên trong mấy tên sau đó khẽ cười nói không bài trừ có loại này khả năng liền này tỏa hải sơn địa hình mà nói nếu như lắc ba đem hải tặc bảo tàng giấu ở chỗ này lựa chọn mặt khác ba cái dốc núi khả năng đích xác càng cao một điểm đến mức phía trước phát hiện cũng vứt ra nước kia hai cái cái dương không bài trừ là lắc ba r ô b ớ t cố tình bày nghi trận khả năng phải biết lắc ba thế nhưng là có tiếng rào hoạt Hắn sở dĩ đem ghia hai cái cái dương giấu ở bên này, chính là muốn để tìm tới ghia hai cái cái dương người tầm bảo cho rằng, bọn Hắn đã tìm tới bảo tàng, sau đó mang theo tìm tới vàng bạc tài bảo rời đi. Kể từ đó, giấu ở địa phương khác đại bộ phận hải tặc bảo tàng, liền an toàn rất nhiều, c á c h này gọi là bỏ nhỏ bảo đảm lớn. đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. cũng không nhất định chuẩn xác nghe nói như thế tất cả mọi người hơi gật đầu sau đó diệp thiên bọn hắn liền lợi dụng dây an toàn đem chính mình treo ở chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bên trên ngắn n g ủ i nghỉ ngơi một lát các loại thoáng khôi phục một chút trạng thái bọn hắn liền cắt ra cùng cái kia chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm kết nối sau đó khởi động thiết bị lặn chầm rãi hướng biển mặt bơi đi chiếc này cực quang cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm cũng theo đó mà động, đảm nhiệm lên hoạt động lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng tác dụng, vì diệp thiên bọn hắn hộ giá hộ tống, hướng thượng du không có nhiều gạo, phía trước biến mất những cái kia cá hề, đột nhiên từ đằng xa bơi tới, giống như trước đó, những này mỹ lệ tiểu ra hỏa vẫn như cú vây quanh diệp thiên không ngừng bơi lội, biểu hiện phi thường vui sướng, đến mức cô cùng miêu lơ, cùng với chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm, đều bị những tiểu tử này hoa lệ lệ không nhìn thấy cảnh này, bao lơ giáo sư bọn hắn đều không ngừng hâm mộ. sờ ti vân xem ra những này đáng yêu cá hề chỉ nhận ngươi ra hỏa này, chỉ đem ngươi cho rằng bằng h ữ u lại coi chúng ta là làm không khí thật sự là quá không công bằng, không những những này cá hề vừa rồi những cái kia hải mã cùng với phía trước cá heo nhỏ cùng hắn nó đủ loại sinh vật biển đều là giống nhau biểu hiện đây quả thực quá thần kỳ nghe đến những này không ngừng hâm một tiếng nhị luận diệp thiên không khỏi đắc ý cười khẽ có lẽ là bởi vì ta lực tương tác a có lẽ là ta đối đợi những đại dương này sinh vật thái độ đầy đủ thân thiện bọn chúng có thể cảm nhận được rõ ràng ta phóng xuất ra thiện ý chính vì vậy, bọn chúng mới đem ta xem như bằng hứa tốt nhất, cũng nguyện ý cùng ta cùng nhau đùa giỡn, bơi lội, trừ cái đó ra, ta cũng lại nghĩ không ra cái khác giải thích. đang khi nói chuyện, bọn hắn đã rời đi đáy biển, nổi lên sáu bảy mét, diệp thiên quy đầu hướng dưới lòng bàn chân nhìn thoáng qua, xác định đã thấy không rõ lưu tại đáy biển những cái kia tiêu chí, Hắn lúc này mới thông qua dưới nước bộ đàm nói, ma thít có thể kết nối video trực tiếp hình ảnh, nhưng tạm thời không muốn kết nối giọng nói tín hiệu, minh bạch, s ờ t vân, giao cho chúng ta à. Ma thít đáp lại một tiếng, lập tức liền hành động đứng lên. trong chốc lát, trực tiếp video hình ảnh đã khôi phục, những cái kia đang xem trực tiếp người, rốt cuộc lần nữa nhìn thấy đáy biển tình huống, nhìn thấy đang tải nổi lên diệp thiên bọn hắn. Sau một khắc, vô số phòng trực tiếp trước liền vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Ta đi. cái này đáng chết video trực tiếp rốt cuộc khôi phục. không biết sờ ti vân cái này may mắn đến cực điểm g i a hỏa. dưới đáy biển lại phát hiện bảo bối gì. bọn g i a hỏa này đang tải nổi lên. xem ra là phải kết thúc lần này đáy biển thăm dò hành động. bọn hắn dưới đáy biển đời thời gian cũng đích xác đủ dài, thậm chí phi thường kinh người, mau nhìn mấy cái kia đáng yêu cá hề, bọn t r ú c tựa như là sờ ti vân tên kia nuôi s ủ n g vật đồng d ạ n g một mực đi theo hắn, c á c h này quá bất khả tư nhị, g ngay tại mọi người liên tiếp trong tiếng nhị luận, diệp thiên bọn hắn đã đi tới ở giữa chiều sâu, nổi lên đến nơi đây, Diệp thiên đầu tiên là nhìn một chút chiều sâu kế bên trên con số, sau đó thông qua dưới nước bộ đàm nói, bọn tiểu nhị, chúng ta trong này dừng lại chốc lát, làm giảm sức ép dừng lại, sau đó lại nổi lên mặt biển. theo hắn câu nói này, chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm lập tức ngừng lại, lơ lường ở trong nước biển, lúc này, nó chính là một cái lơ lường ở giữa chiều sâu lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng diệp thiên bọn hắn lần nữa lấy ra dây an toàn đem chính mình cùng cái kia chiếc c ỡ nhỏ tàu ngầm nối liền cùng một chỗ cũng lợi dụng trong tay thiết bị lặn lơ lường tại c á c h này chiều sâu làm giảm sức ép dừng lại đồng thời bọn hắn cũng ở cùng ra ra cùng bao lơ giáo sư cùng với chờ ở trên mặt biển david bọn người nói c ư ờ i tán gấu biểu hiện phi thường nhẹ nhàng, bởi vì vùng biển này nước biển không phải rất sâu, cho nên làm giảm sức ớ p dừng lại thời gian cũng không phải rất dài. không đến năm phút, diệp thiên bọn hắn đã hoàn thành giảm sức ớ p dừng lại, lập tức lần nữa cắt ra cùng cỡ nhỏ tàu ngầm kết nối, tiếp tục hướng trên mặt biển bơi đi. lúc này, bỏ neo trên mặt biển những thuyền kia bên trong cơ hồ tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm diệt thiên bọn hắn sắp xuất hiện mảnh kia mặt biển. Mỗi người đều đầy cói lòng chờ mong. nhất là những cái kia ký giả truyền thông. nhao nhao d ơ máy ảnh cùng ca m e ra. đối với mảnh kia mặt biển không ngừng quay chuột. cho dù nơi đó hiện tại cái gì cũng không có. đang xem hiện trường trực tiếp vô s ố người xem. cùng với chờ ở cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia. còn có vùng biển quốc tế thủy vực những thuyền kia đám người bên trên cũng đều nhìn chằm chằm mảnh này mặt biển rút cục diệp thiên bọn hắn từ đáy biển n â n g lên lần nữa trở lại trên biển soạt đầu tiên xuất hiện là cái kia chiếc b ả y toa cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm nó t ư a như g n là một c á i to lớn trong suốt lại bắn ra quang mang bọt khí trực tiếp đ ẩ y ra phía trên thanh tình nước biển từ biển bên trong nâng lên, nổi lên mặt biển về sau, nó liền phiêu phù ở trên mặt biển, theo sóng biển, ở trong nước biển hơi hơi chập trùng. ngay sau đó, tại khoảng cách chiếc này cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm một lượng gạo bên ngoài khác biệt địa phương, diệp thiên cùng cô bọn hắn lần lượt từ biển bên trong chui ra, bọn hắn mới vừa xuất hiện trên mặt biển, t r u n g quanh mấy chiếc trên đổi thuyền mặt, Lập tức vang lên một mảnh hưng phấn không thôi tiếng hoan hô. ba ba ba. tiếng vỗ tay nhiệt liệt tùy theo bỗng nhiên vang lên. vang vọng vùng biển này. các tiên sinh. chúng ta trở về. xem như chiến thắng trở về. diệp thiên thông qua bộ đàm nói. cũng hướng đại gia phất tay thăm hỏi một chút. sờ ti vân. hoan nghênh các ngươi trở về. ma t h i ế t âm thanh từ trong bộ đàm truyền tới. ngay sau đó. David bọn h ắ n cũng lần lượt biểu t h ị hoan nghênh, chờ ở chỗ xa nhất chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên đông đảo ký giả truyền thông, đều không ngừng nhẫn máy ảnh cùng ca mê ra cửa chớp, quay chụp lấy một màn này hình ảnh. cùng lúc đó, mấy chiếc cano đã chạy đến diệp thiên bên cạnh bọn họ, lập tức đem bọn h ắ n ba người kéo lên cano. ngay sau đó, Cano liền mang theo ba người bọn họ hướng dũng giả không sợ hào chạy tới. Dây mung thì người điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm. từ phía sau theo sau. sau một lát, diệp thiên bọn hắn đã trở lại dũng giả không sợ hào bên trên. lên thuyền về sau. bọn hắn trước tiên liền bỏ đi trên người lặn sâu trang bị. vừa mới cởi xuống lặn sâu trang bị. cô cùng m i u lơ liền ngồi ở trên bung thuyền. miệng lớn thở hồn hển. h i ể n nhiên đã mệt mỏi không chịu nổi. Diệp thiên lại cùng người không việc gì giống như, không có bất kỳ cái gì gì thường biểu hiện. nhìn thấy hắn lần này biểu hiện, tất cả mọi người ngầm từ hít một hơi lãnh khí. kinh hãi không thôi. nhưng nháy mắt tưởng tượng, đại gia lại cảm thấy rất bình thường. chẳng có gì l ạ s ở ti vân gia hỏa này sáng tạo kỳ tích đã nhiều vô số kể. cái này lại đáng là gì. Căn bản không giá trị nhất lên nháy mắt công phu dây mung điều khiển cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm cũng đi tới dũng g i ả không sợ hào đuôi thuyền sau đó cùng dũng g i ả không sợ hào nối liền với nhau ngay sau đó g i a g i a cùng bao lơ giáo sư bọn hắn liền từ bên trong tàu ngầm đi ra leo lên dũng g i ả không sợ hào nhưng là chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm nhưng không có thu hồi lại vẫn như cú phiêu ở trong nước biển đợi chút nữa làm xong tất yếu kiểm tra hoàn thành nạp điện về sau chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm sẽ lần nữa chui vào đáy biển mang theo nhóm thứ hai thăm dò đội viên tiếp tục đi thăm dò l ắ c ba dô bước hải tặc bảo tàng mặc dù một mực chờ ở cỡ nhỏ bên trong tàu ngầm không có nguy hiểm gì nhưng bởi vì một mực ở vào độ cao phấn khởi cùng khẩn trương trong trạng thái lại thêm cũng không tuổi trẻ, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đồng d ạ n g có chút mỏi mệt, nhưng còn có thể kiên trì, đợi mọi người đều đi tới d ũ n g giả không sợ hào chủ bung thuyền bên trên, diệp thiên lúc này mới khẽ cười nói, các tiên sinh, c h ú n g ta đi khoang thuyền à, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ăn một chút gì, bổ sung một điểm năng lượng, thuận tiện nhớ lại một chút lần này đáy biển thăm dò hành động, các loại nghỉ ngơi không sai biệt lắm chúng ta lại mở ra phía trước phát hiện kia hai cái cái dương nhìn xem kia hai cái trong dương rốt cuộc chứa lấy vật gì ta rất chờ mong nói xong diệp thiên liền muốn hướng dũng già không sợ hào khoang thuyền đi tới nhưng vào lúc này mâu tân tiểu tử kia đột nhiên đi tới nói khẽ với diệp thiên nói sờ ti vân bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia ký giả truyền thông đưa ra yêu cầu nghĩ đến dũng giả không sợ hào bên trên phòng vẫn ngươi cũng nghĩ nhìn xem kia hai cái trong dương rốt cuộc chứa lấy vật gì bỏ neo tại mấy trong biển bên ngoài vùng biển quốc tế thủy vực bên trên mấy chiếc kia âu mỹ khoa khảo thuyền cũng muốn biết chúng ta ở mảnh này đáy biển rốt cuộc phát hiện cái gì có phải hay không trong truyền thuyết a t l a n t i s nghe nói như thế, diệp thiên lập tức quay đầu hướng bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền nhìn lại, cũng hướng du thuyền bên trên những cái kia k ý giả truyền thông gật đầu hỏi thăm một chút. ngay sau đó, hắn lại hướng vùng biển quốc tế phương hướng nhìn ra xa một chút, lại cái gì cũng không nhìn thấy, làm sơ trầm ngâm. hắn lúc này mới khẽ cười nói, mâu tân, ngươi nói cho những cái kia k ý giả truyền thông, sau đó ta sẽ cho bọn hắn phỏng vấn cơ hội nhưng không phải tại dũng g i ả không sợ hào bên trên mà là tại chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên có nhiều thứ tạm thời còn cần giữ bí mật ta không biết lộ ra đến mức vùng biển quốc tế t h ủ y vực những cái kia khoa khảo thuyền n g ư ờ i nói cho những tên kia chúng ta phát hiện cũng không phải atlantis những tên kia đều là hướng về phía atlantis mà đến biết rõ chúng ta phát hiện không phải atlantis bọn hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chúng ta cũng có thể giảm bớt điểm áp lực những chuyện khác không cần nhiều lời những tên k i a muốn tin hay không đang lộng minh bạch tình huống thật phía trước ta tin tưởng những tên k i a sẽ không mạo mùi hành động xong đến nơi đây minh bạch sờ t i vân ta tới xử lý những chuyện này a Mâu tân gật đầu đáp một tiếng, lập tức liền đi thông báo các phương. Diệp thiên bọn hắn thì hướng đi dũng già không sợ hào khoang thuyền. nháy mắt đã tiến vào trong khoang thuyền. vừa mới đi vào khoang thuyền. Diệp thiên bọn hắn liền nghe được một cố nồng đậm mùi thơm. kia là vừa mới làm tốt cơm chưa. hơn nữa khá là phong phú. liền bày ở trên bàn ăn, bởi vì lúc trước đáy biển thăm dò hành động. Diệp thiên bọn hắn bỏ lỡ cơm chưa thời gian. Sớm đã đói ngực rán đến lưng. Lúc này nhìn thấy cái này chút phong phú cơm chưa. Bọn hắn nơi nào còn nhẫn nại ở. Mấy người bọn họ ba bước cũng làm hai bước. đi thẳng tới cạnh bàn ăn ngồi xuống. lập tức liền ăn như gió cuốn đứng lên. liền tại bọn hắn hưởng dụng cơm chưa thời điểm. bên cạnh siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia ký giả truyền thông. cùng với chờ ở vùng biển quốc tế bên trên những cách được gọi là khoa khảo nhân viên, tất cả đều thu được mâu tân hồi phục, thu được hồi phục về sau. Bọn gia hỏa này đều có chút không cam lòng, cũng đầy đầu sương mù, sợ ti vân gia hỏa này rất đáng hận, đều đến lúc này, lại còn tử thủ bí mật này, chết sống không cho chúng ta lên dũng giả không sợ hào, suy nghĩ một chút đều cho người nổi nóng, ta hiện tại liền muốn biết, bọn hắn ở mảnh này đáy biển rốt cuộc phát hiện cái gì bảo tàng, cũng không biết sờ ti vân c á c h này hỗn đ à n đời chút nữa có thể hay không lộ ra một chút tin tức có giá trị. những cái kia ký giả truyền thông đều nghĩ luận ẩ m ý, cũng tràn ngập chờ mong, mà ở mấy trong biển bên ngoài vùng biển quốc tế bên trên, những c á c h được gọi là khoa khảo nhân viên, cũng tràn đầy phấn khởi thảo luận. cơ bản có thể khẳng định, s ở ti vân những tên kia phát hiện hẳn không phải là trong truyền thuyết atlantis. atlantis tương truyền là tiền sử văn minh. không có khả năng có cái dương có thể bảo tồn đến bây giờ. tất nhiên không phải lời đồn bên trong atlantis. g i ấ u ở mảnh này đáy biển bí mật lại là cái gì đồ vật đây. có phải hay không là một chỗ đáy biển thuyền đắm bảo tàng, hoặc là nơi nào đó nổi danh hải tặc bảo tàng. nơi này khoảng cách tây ban nha cùng bồ đào nha không xa khoảng cách nước pháp cùng nước anh cũng không xa mấy trăm năm trước bất luận từ châu mỹ hay là từ châu phi cùng châu á trở về thuyền vận bảo đều muốn đi qua nơi này tại d ạ n g này một đầu đại danh đỉnh đỉnh vận bảo đường biển bên trên có thuyền đắm bảo tàng khả năng rất cao hơn nữa nơi này vẫn là hải tặc ngang dọc hải vực cho dù có nơi nào đó hải tặc bảo tàng, cũng chẳng có gì lạ. Bọn gia hỏa này nhao nhao suy đoán, có chút gia hỏa thậm chí đã tiếp cận chân tướng, đáng tiếc lại không cách nào chứng thực, bất quá bọn hắn cơ bản đã hình thành chung nhận thức, cho rằng dấu ở mảnh kia đáy biển bí mật, không thể nào là trong truyền thuyết atlantis, mà là cái khác bảo tàng, tất nhiên không phải atlantis, vậy liền không cần thiết mạo hiểm xông vào nhìn xem tình huống rồi nói sau a dũng g i ả không sợ hào bên trên diệp thiên bọn hắn phong q u y ề n tàn vân giống như rất nhanh liền ăn xong cơm chưa sau đó bọn hắn mỗi người rót một ly cà phê một bên ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi vừa nói cười tán gấu trong quá trình này Diệp thiên giản lược giới thiệu một chút mảnh này đáy biển tình huống giới thiệu một chút lần này đáy biển thăm dò hành động đại khái quá trình cùng ở tại trong phòng khách david bọn hắn đều tràn đầy phấn khởi nghe cùng lúc đó mấy tên thuyền viên cùng nhân viên kỹ thuật cùng với mấy vị thợ lặn đang tại dũng giả không sợ hào trên bung thuyền cùng đuôi thuyền bận rộn vì lần thứ hai lặn sâu thăm dò hành động làm chuẩn bị nháy mắt công phu, hơn nửa giờ đã đi qua, trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn quét qua vẻ mệt mỏi, đã đủ máu phục sinh, lặn sâu thăm dò cô cùng mưu lơ, còn cần tại dũng giả không sợ hào bên trên nghỉ ngơi nguyên một ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục, mới có thể lần nữa lặn xuống biển sâu, hoặc là ngồi máy bay rời đi, lúc này, tất cả mọi người đã có chút không kịp chờ đợi. sờ ti vân. bây giờ là thời điểm mở ra kia hai cái cái dương a. tất cả mọi người muốn nhìn một chút. kia hai cái trong dương rốt cuộc chứa cái gì bảo bối. bao lơ giáo sư vội vàng nói. đầy mắt vẻ hưng phấn. không những là hắn. những người khác có một cái tính một cái. tất cả đều là đồng dạng biểu hiện. diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này. sau đó mỉm cười gật đầu nói, tốt, tất nhiên tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi. vậy chúng ta liền mở ra kia hai cái cái dương nhìn xem. ta cũng rất muốn biết rõ, kia hai cái trong dương rốt cuộc chứa lấy vật gì.